Sói đen sức lực đại kinh người, liền ưng bạch đều cố hết sức đến không được, hơn nữa sói đen nhanh nhẹn siêu cường, ưng bạch chỉ là cùng hắn đánh đơn vài cái, bụng cũng đã bị đâm trúng hai đau. Mà bên này lê mạn, hai tay run rẩy lại cử không dậy nổi thiết đau, nàng nổi điên dường như nhìn về phía ưng bạch bên kia, đối phương mười mấy nam nhân đều bị giết đã chết, ba đổ cũng gia nhập ưng bạch trong chiến đấu, lê mạc sợ tới mức muốn chết, nàng vọt tới nỏ thủ vị trí. Cho ta! Đem nỏ cho ta. Nỏ thủ sợ tới mức sửng suốt. Thủ lĩnh, không được người tay. Không cần vô nghĩa. Mà bên này sói đen nhảy lên lên, một cái bước xa, hướng tới ba đồ đánh xuống. Ba đồ theo bản năng liền đi chán. Chính là sói đen đột nhiên đem chân cong đi xuống. Ba đồ chỉ cảm thấy trong miệng một ngọt một đạo miệng to liền hoành ở chính mình trên ngực. Ương bạch đột nhiên đẩy ra ba đồ, thật là gấp đến đỏ mắt, chiều sói đen đại đao chém tới. Sói đen áo khoác thực dán chắc, nỏ thủ đối hắn công kích hắn, hắn hoàn toàn dùng thiết đao cùng trên người áo khoác chống đỡ xuống dưới. Bang! Một chút, ương bạch không cẩn thận bị sói đen bắt được vào áo, rồi sau đó đột nhiên bị nhắc lên, Sói đen đây là kia ương bạch tới ngăn cản nỏ thủ A, một bên nỏ thủ nhóm thấy sợ tới mức vội vàng buông trong tay trường nỏ. Sói đen đem ương bạch nhắc tới tới, bước nhanh đi hướng xe, ba đổ quỳ dạp trên mặt đất trợt kéo lại sói đen chân. Sói đen ném cung ra, tức giận đem ưng bạch ném đi ra ngoài, hắn dơ lên thiết đao thẳng tắp hướng tới ba đồ đầu chặt bỏ đi. Nọ thủ phát ra một tiếng hoảng sợ hò hét. Chỉ nghe thấy phúc. Một thanh âm vang lên, ở đây mỗi người đều nghe được rành mạch. Sói đen ý thức cuối cùng dừng lại ở hắn hạ đao kia một khắc, bởi vì đầu của hắn bộ bị một con thiết mũi tên cấp đâm xuyên qua, hắn chậm rãi chuyển thân mình, chiều xe nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tóc dính tơ máu nữ nhân hung tợn nhìn chính mình, nàng nỗ lực dơ nỏ, run rẩy mà nỏ mặt trên sớm đã đã không có mũi tên. Bên này huyết chiến A phong phản ứng lại đây, lập tức vọt lại đây, đau khởi đau lạc, một viên mang huyết đầu người liền lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Lê Mạt rốt cuộc tái nhợt mặt lập tức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, tay nàng đã hoàn toàn không cảm giác. Đầu lang đã chết, dư lại người cũng sôi nổi mất đi ý chí chiến đấu. chờ lê mạt bị bị thương ưng bạch cùng ba đồ ôm lấy thời điểm nàng mới phát hiện đất chống thượng sở hữu địch nhân đều đã chết bọn họ thái dương bộ lạc tuy rằng có người bị trọng thương chính là lại không có một người tử vong lê mạt đột nhiên dùng đầu đẩy ra hai cái nam nhân ôm quân quân quân quân mau đi tìm quân quân run rẩy lời nói đánh thức ở đây mọi người bọn họ nâng đối phương hướng đổi núi chạy đi đâu đi chương bảy mươi thiên quốc vô đau sót Thanh điểu mơ mơ màng màng chung cảm giác chính mình đầu đau đến đến không được, trước mắt còn một mảnh hắc ám, hắn giật giật ngón tay, hắn như thế nào cảm thấy trước mắt đều là xám xịt đâu. Lao sư, ngươi tỉnh, quen thuộc thanh âm truyền đến, thanh điểu đột nhiên nhớ tới chính mình đã không còn là thủ lĩnh, mà là thái dương bộ lạc một cái lao sư, hắn sờ sờ chính mình cái hót. Mộ tư, quân quân đâu, quân quân đâu? Hiện tại là ban đêm sao, như thế nào như vậy ám không nhóm lửa? Thanh điểu vội vàng tưởng xuống giường, nhưng là đầu một trọng, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Đối diện nữ sinh vội vàng nâng hắn, Lão sư, hiện tại là ban ngày a. Cái gì? Thanh điểu nhéo nhéo đỡ chính mình mộ tư, hắn vươn tay đi, chỉ có thể nhìn đến một người đại khái hình dáng, hắn ấy lòng trợt lạnh lại tưởng không được như vậy nhiều. Hắn vội vàng làm mộ tư tìm người đi đất trống bên kia, trong bộ lạc đã có người trở về nói cho tin tức, thanh điểu lập tức bắt lấy người kia. Làm hắn mang theo hắn đi cái kia quyết đấu địa phương Trên đường va va đập đập Đỡ hắn mấy nam nhân cũng phát hiện thanh điểu đôi mắt xuất hiện vấn đề sự tình Nhưng là thanh điểu khăng khăng muốn đi Bọn họ đành phải nhanh chóng chạy đến Hơn nữa mộ tư Tổng cộng là 5 người Bọn họ đi vào xe địa phương Nơi nơi đều là máu tươi cùng chết đi đối phương bộ lạc tộc nhân Thanh điểu thấy không rõ lắm Nhưng là dày đặc mùi máu tươi phiêu tán ở chung quanh Bọn họ vội vàng hướng đồi núi một cái khác phương hướng chạy tới, vừa mới đi rồi một đoạn đường ngắn, liền nghe được mang theo tuyệt vọng cảm tiếng khóc. Thanh Điểu nỗ lực mở to mắt, hắn mê mang nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, là A Phong. Hắn ngồi ở nhất bên trái, hắn hỗn độn rối tung tóc, đôi tay che lại đôi mắt, phảng phất tiến lặng giống nhau. Thanh Điểu lại hướng phía trước nhìn lại, không có chú ý tới nâng hắn mấy nam nhân toàn bộ dừng động tác, lăng lăng nhìn phía trước quân quân cha mẹ. Chỉ thấy ở một chỗ dơ bẩn trong sân động, quân quân A mùa ôm toàn thân dính đầy bùn đất quân quân, mà quân quân A phụ tắc vây quanh được quân quân cùng hắn thê tử. Lê Mạt nằm ở một bên đã hôn mê bất tỉnh, ương bạch cùng ba đồ ôm Lê Mạt túi đầu, liền thanh điểu tới, bọn họ cũng không có động tác. Ngồi ở A phong bên cạnh A thanh thấp thấp nhìn trên mặt đất bùn đất, hắn vĩnh viễn đều quên không được kia một cái cảnh tượng. Buổi sáng quyết đấu thời điểm, hắn hộ tống quân quân cha mẹ hướng đồi núi phương hướng chạy Có cái cường tráng nam nhân chém tới hắn tay trái, hắn liều mạng làm quân quân cha mẹ rời đi, hắn bản thân lưu lại chu toàn, hắn vốn dĩ liền không am hiểu đánh nhau, không lâu liền hạ xuống hạ phòng, lúc này đại tráng chạy đến, hắn liền nhìn mắt đại tráng liền đuổi theo. Chính là hắn nhìn đến chính là cái gì? Hắn nhìn đến quân quân cha mẹ ở một đống bùn đất trung điên cuồng khai quật, kia dơ bẩn, mang theo máu bùn đất mai táng cái gì? Tiêu bùn đất bên ngoài lỏa lộ ra tới một tiểu tiết trắng non tay là của ai? A thanh cảm thấy toàn bộ thế giới đều phải sụp đổ, tựa như hắn A mộ đã từng chết đi thời điểm như vậy, không chung chỉ một thoáng đều đảo mắt thành màu xám, trái tim bùm bùm nhảy lợi hại, máu từ đầu đến chân lanh đáng sợ. Tiêu một khác, hắn cũng không biết sắc mặt của hắn là đáng sợ cỡ nào. Hắn ký ức tựa như một đám cảnh tượng giống nhau đảo mang, hắn lặng lặng mà đứng, đứng, sau đó nghe được tê tâm liệt phế tiếng khóc. sau đó chính là một trận hỗn độn tiếng bước chân, lê mặt tiếng thét trói thai, a phong hò hét thanh, sở hữu sở hữu, cuối cùng biến thành không tiếng động thế giới. kia một khắc, a thanh thậm chí cảm thấy chôn ở bùn đất người hẳn là chính mình, mà không phải cái tia ồ nào muốn cười ở chính mình trên vai mặt, làm chính mình dẫn hắn đi trong mưa mặt dẫm bùn tiểu nam hải. hắn cười rộ lên có xinh đẹp lún đồng tiền, lông mày nhàn nhạt. nhạt. Chính là một đôi xinh đẹp màu đen mắt nhỏ luôn là làm ngươi nhịn không được muốn đi ôm một cái hắn Hắn nhớ rõ hắn luôn là hỏi hắn A thanh ca ca, ngươi thích ăn bánh rán sao Lê mạt tỷ tỷ làm hảo hảo ăn A mổ làm còn hơn nữa rau dại Ta luôn là không thích, ngươi thích sao Hắn luôn là hỏi hắn A thanh ca ca, ngươi không cần để ý tới đại tráng ca ca Ta chán ghét cái kia tỉ tỉ Ta ngày đó trải qua tiểu kiều Nhìn đến cái kia tỉ tỉ mắng ngươi Chờ ta trưởng thành, ta liền bảo hộ ngươi, không cho nàng khi dễ ngươi hử. Hắn luôn là thích đạp lên sau cơn mưa tiểu vũng nước, hắn nói, A Thanh ca ca, cảm ơn ngươi lần trước đưa ta trái cây, ăn rất ngon, lần sau, chúng ta cùng đi thải đi. Ký ức sông quận biển gầm, hắn đều không nhớ rõ cuối cùng hắn là như thế nào trở về bộ lạc, hắn chỉ nhớ rõ dọc theo đường đi an tính thực, có người cầm chính mình tay, trên tay có cái kén, đó là hắn quen thuộc cảm giác. Hắn biết người kia là đại tráng Nhưng là hắn đã không nghĩ lại đi tưởng chuyện khác Đêm hôm đó Trong bộ lạc dâng lên thật lớn lửa trại, Ban đêm an tính thực Liền trong vòng dương như đều không hề kêu to Đêm hôm đó Chú định trở thành trong bộ lạc vĩnh viễn vô pháp quyền một ngày Lê mặt ban đêm làm ác mộng Nàng mơ thấy chính mình hành tẩu Ở một mảnh yên tĩnh rừng rậm Nàng đi a đi Đi rồi đã lâu đã lâu Nàng đột nhiên nghe được một thanh âm Lê mặt tỉ tỉ Ngươi nhanh lên A, thanh điểu lão sư liền phải đi học. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, ta tại đây, ta mang ngươi đi. Lê Mạt tỉ tỉ, nhanh lên, ở bên này, ở bên này. Lê mạt nhìn không thấy lộ, nàng đi theo thanh âm nơi phát ra, nhanh chóng chạy qua đi. Ở chỗ này, ở chỗ này, ở nơi nào? Tại đây, ở ngươi ngầm. Lê Mạt túi đầu vừa thấy. chỉ thấy màu đen cùng khởi bùn đất ngoại lỏa lộ ra một con tay nhỏ cánh tay lê mạt hô to một tiếng tỉnh lại a a mặt nhi ương bạch biết lê mạt lại nằm mơ hôm nay buổi tối lê mạt đã ngủ hạ lúc sau lại bừng tỉnh lại đây đã năm lần hắn lấy tới nhiệt khăn lông giúp lê mạt trà lau trên mặt mồ hôi lạnh mặt nhi tỉnh tỉnh không cần ngủ ta ở chỗ này nhìn ta ương bạch nhìn ma chướng lê mạt đành phải nhận tâm phiến nàng một cái tác. Lê Mạt bị này một cái tắt đánh tỉnh lại, ngược lại lớn tiếng khóc lên. Ưng Bạch, hoa hoa, Ưng Bạch chỉ có thể gắt gao mà ôm lấy nàng. Chờ Lê Mạt khóc rốt cuộc khóc không ra thanh em tới, Lê Mạt tình huống mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp lại đây. Ưng Bạch, bọn họ, bọn họ như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Ưng Bạch ánh mắt để lộ ra hung ác, hắn không thể tưởng được những người đó sẽ như thế tàn nhẫn. Quân quân bị tìm được thời điểm. bị chôn ở bùn đất đã sớm không có hô hấp, hơn nữa quân quân trên đầu có nghiêm trọng vết thương chí mạng khẩu. Ở Hồng Linh đem hắn mang ra tới lúc sau, không biết trung gian đã xảy ra chút cái gì, giống như là bị người dùng cục đá hoặc là mặt khác đồ vật đả thương, bọn họ không có tiến hành cứu trị, mà là mà là trực tiếp đem kia hài tử cứ như vậy sống sờ sờ bị chôn đi xuống. Kế tiếp nhân tử, Lê Mạt Miễn Cương đánh lên tinh thần, bởi vì nàng biết thống khổ nhất người hiện tại còn ở chịu cha tấn lê mạt đang chuẩn bị cùng ngưng bạch đi ra cửa nhìn xem quân quân a mộ hai ngày này tới nghe nói quân quân a mộ vẫn luôn ôm quân quân thi thể không chịu làm quân quân hạ táng lê mạt làm tới truyền tin tức gá phong theo chân bọn họ một khối qua đi mới vừa đi đến quân quân gia phụ cận trung quanh đã vây quanh một vòng người mọi người đều biết quân quân chết cho quân quân cha mẹ cực độ đả kích chính là bọn họ bộ dáng này đi xuống quân quân thi thể đã bắt đầu hư thối Bọn họ không thể làm quân quân cha mẹ như vậy tinh thần xa suốt đi xuống. Thủ lĩnh, các ngươi tới. Vạn nhĩ thở dài, nhường ra con đường. Đại gia hỏa đi về trước đi. Ương bạch làm đại gia trở về tiếp tục làm việc. Hắn nhìn nhìn quân quân gia trong viện những cái đó toàn bộ khô héo thực vật, cũng thở dài. Lê Mạt vừa đi vào nhà, liền nhìn đến cái kia đầy mặt hồ cha nam nhân hồng mắt ở một bên bồi chính mình thế tử. Hắn mấy ngày nay cũng khuyên hồi lâu. nhưng là chính mình thê tử vẫn là không muốn làm quân quân xuống mộ. Quân quân A mộ, dùng ra thú bao quân quân, sau đó ôm vào trong ngực, nàng thần chí có chút hoảng hốt, nhưng là trong miệng lại lẩm bẩm đến quân quân đường sợ, A mộ ở bên cạnh ngươi đâu, A mộ sẽ không, sẽ không làm ngươi đãi ở lạnh như băng ngầm, không được không được. Lê Mạt túi đầu, thấy nam nhân đang muốn nói cái gì, nàng ngăn trở hắn. Kinh nghiệm thầm thầm, quân quân thích nhất chính là cái gì? Nghe được Lê Mạt hỏi chuyện, nữ nhân bình tĩnh xuống dưới, sau đó nở nụ cười, nàng mềm nhẹ vớt vé hạ quân quân đầu. Cái kia tươi cười làm Lê Mạt cảm thấy trong lòng toan thật sự. Nhà ta quân quân thích nhất tranh vùng nước, hắn nói hắn thích ngày mưa, bởi vì như vậy ta liền sẽ kể chuyện xưa cho hắn nghe. Hắn còn thích nhất xinh đẹp đồ vật, ngày mưa qua đi sẽ có cầu rồng, hắn luôn là chỉ vào bầu trời, nói, đó là thần linh vàng hoa. Nữ nhân ôn nhu nhẹ ngữ, Giống như mỗi một cái mâu thân đối người khác giảng thuật chính mình nhất tự hào hài tử giống nhau. Lê Mạt cười cười ta cũng thích, hắn còn thích nhất ăn trên quả bánh bột nô, chính là cái loại này màu vàng đặc biệt ngọt cái loại này, ta nói nếu ăn nhiều liền sẽ mập lên, đến lúc đó liền không có tiểu cô nương thích hắn, hắn vội vàng đem trong tay nửa cái đem ra. Nữ nhân nghe xong cũng nở nụ cười, cười cười nàng lại khóc thủ lĩnh, ta biết các ngươi đau hắn, chính là, ta không thể. ta không cho quân quân cô đơn một người ở dưới hắn nhất sợ hãi đau khi đó ta không ở hắn bên người hắn nhất định rất đau lê mạt trầm mặc một hồi sau đó nói quân quân ghét nhất chính mình trên người dơ hề hề chúng ta bộ lạc vẫn luôn có một cái cách nói nếu có thân nhân chết đi chúng ta sẽ làm bọn họ cho cốt chôn ở hắn thích hạt giống phía dưới năm sau hắn liền sẽ biến thành đóa hoa biến thành trái cây lại lần nữa trở lại cạnh ngươi quân quân nhất không thích ngươi khóc Có phải hay không? Nữ nhân khóc lóc khóc lóc, nhìn trong lòng ngực hài tử, bật cười quân quân, A mô biết, a mô biết. Ngay hôm sau, bộ lạc tất cả mọi người tập trung ở sau núi thượng, bọn họ ở nơi nào vẽ ra một khối đất trống, mặt trên dùng xinh đẹp dây đằng biên chế thành một trường xinh đẹp tiểu dường, các tộc nhân đem xinh đẹp nhất hoa đặt ở mặt trên, quân quân trước kia tiểu đồng bọn khóc lóc đem quân quân thích trái cây cũng đặt ở mặt trên, chỉ chốc lát sau. Đại gia liền thấy quân quân A phụ ôm ăn mặc xinh đẹp ra thú, mang theo tiểu hoa vòng quân quân triều tiểu giường đi tới, đại gia trầm mặc, ở đốt lửa. chức quân quân A mộ nhất biến biến giúp quân quân trên đầu vòng hoa phụ chính, nàng nhất biến biến nhìn quân quân mặt, nước mắt dọc theo nàng có nếp nhăn gương mặt rơi xuống quân quân trên quần áo. Một phen lửa lớn, hừng hực bốc cháy lên, lê mặt ngẩng đầu nhìn lên xanh thẳm không trung, chỉ nguyện thiên quốc không có thương tổn đau, nguyện thiên quốc có ngươi thích nhất ngày mưa Ngươi có thể tận tình vui sướng dấm lên tiểu xoáy nước, ăn thích nhất trái cây. Cũng nguyện kiếp sau, ngươi còn có thể tại làm quân quân, còn có thể lại làm quân quân cha mẹ hài tử. Cách Nhật, quân quân A mỗ đem quân quân cho cốt trôn ở nhà mình trong viện, quân quân A phụ còn ở quân quân bên cạnh trôn thượng một viên hắn thích nhất ăn trái cây xác. Một trận gió nhẹ thổi qua, trong viện cây bìm bìm khai. tám 80 người đi người hồi. Nhật tử vẫn là làm theo tiếp tục. Từ quân quân sự tỉnh qua đi hai tuần lúc sau, lê Mạt tâm thái cũng khôi phục rất nhiều, trong bộ lạc sinh hoạt cũng dần dần khôi phục bình thường. Nàng hiện tại đang ở chính mình ra trong viện liệu lý nàng gieo vài cọn khổ qua mễ, thứ này vốn là hẳn là loại ở cùng sở hữu đồng ruộng, bởi vì mấy ngày hôm trước nở hoa rồi, lê Mạt liền tưởng trích hai cây trở về, lục hoa nói, ngươi do dự cái gì, ai sẽ nói ngươi à? Lê Mạt lần đầu tiên cảm thấy đương lãnh đạo chỗ tốt nguyên lai like là cái dạng này a khu khụ, loại chuyện này vẫn là man vui vẻ. Cho nên gần nhất Lê Mạt la hét ương bạch ở khương mà bên cạnh chính là làm ra một tiểu khối địa tới, nhìn hai ngày này mầm không có hư, Lê Mạt đối chúng nó có thể lớn lên có hy vọng. Lúc này, cửa có người tới gõ cửa, Lê Mạt vội vàng vô vô trong tay bùn đất nói, tới, tới, tới người là ba đồ. Lê Mạt đột nhiên nhớ tới phía trước Ba Đồ lời nói, không khỏi làm hắn vào nhà ngồi ngồi. Ba Đồ ở trong phòng khách ngồi xuống, hắn thấy Lê Mạt đưa lưng về phía hắn đổ nước, đáy lòng nảy lên một tia chính mình là cái này nhà ở nam chủ nhân cảm giác. Cấp. A. Cảm ơn. Như thế nào như vậy khách khí lạ, chúng ta là bạn tốt tới, đợi lát nữa ta đi lấy quả khô tử phiến cho ngươi ăn. Lê Mạt nhớ tới phía trước Ba Đồ ôm chính mình kia sự tình. trong lòng có điểm khác thường. Ân Ưng Bạch đi ra ngoài săn thú. Bởi vì ba đồ cùng Ưng Bạch không ở một cái săn thú đội ngũ, cho nên ba đồ không phải rất rõ ràng Ưng Bạch làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Ân, đúng vậy, ngày hôm qua ta nói muốn ăn con cua, ai biết hắn nói muốn đi xa một chút địa phương nhìn xem. Nay phụ cận đều là rừng rậm, khẳng định không có hải, khả năng sông lớn biên sẽ có đi. Lê mặt khi đó chỉ là tâm huyết dâng trào, Nàng tuy rằng thích biển rộng, chính là này phụ cận tất cả đều là thực vật, liêu cũng không có con ngũ cua hoặc là vỏ sò so đi. Được rồi, ngươi nếu là tưởng, ta, ta lần sau lại mang hương bạch đi trước kia cái kia biển rộng đi vớt một ít trở về. Ba đồ sợ lê mặt nghe ra điểm cái gì, chỉ là nhanh chóng sửa lại khẩu cười nói. Hắn vốn dĩ tưởng nói chính mình đi bắt. Nhưng đừng, ta hiện tại nhớ tới ở tang cách cái kia bộ lạc thời điểm. Ta liền sợ các ngươi còn sẽ gặp được gió lốc, chúng ta cũng sẽ không mỗi lần đều như vậy thật tốt vật khí. Lê Mạc nghe xong, cấp vội và ngắt lời, liền sợ bọn họ thật sự đi tìm. Ba đổ cười cười, uống mấy ngụm trà đây là ngươi nói trà xanh. Đúng đúng, chính là cái này, lần trước có mấy viên gieo đi liền đã chết, ta đem trà xanh lá cây toàn bộ hái được, sau đó cầm đi đóng máy, chính là cực nóng chừng, sau đó xoa nắn khô giáo. Tuy rằng không biết có phải như vậy hay không làm, bất quá, còn rất có hương vị. Hạ uống, nhàn nhạt, nhạt hương hương. Lê Mạc, ta tính toán ngày mai liền xuất phát. Ba đổ nghĩ nghĩ vẫn là nói ra. Ngày mai sao? Hành, đêm nay ta kêu lên vạn nhị A Phong bọn họ, một khối tới nhà của ta ăn cơm thế nào? Lê Mạc nghĩ nghĩ hỏi, thanh điểu đôi mắt mấy ngày trước khôi phục, ta làm hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian hắn không muốn, ngươi đi hắn nơi đó tìm chút. Không được, ta đi giúp ngươi tìm hắn muốn chút dược liệu, phía trước hắn đi theo tàng cách học quá. Ngươi nhớ rõ. Lê Mạt dịu dít nói những việc cần chú ý, Ba Đồ đảo cảm thấy trong lòng không tha. Bất quá Lê Mạt cũng không có lưu lại hắn ý tứ, Ba Đồ hiện lên một tia cô đơn. Lúc này Ưng Bạch đã trở lại. Ba Đồ. Ưng Bạch nhìn thấy Ba Đồ có chút kinh ngạc, bất quá hắn không biểu hiện lại đây. Hắn mời Ba Đồ lưu lại ăn cơm, Ba Đồ cười cười liền nói muốn thu thập đồ vật. Liền trốn. Vào lúc ban đêm, một đoàn người người ở Lê Mạt ra trong viện bày thật dài cái bàn, làm siêu nhiều món ăn, còn hảo lục hoa cùng A Thanh các nàng tới hỗ trợ, bằng không Lê Mạt phỏng trừng muốn mẹ chết. Lê Mạt một bên bưng thức ăn, một bên đánh giá A Thanh cùng đại tráng, hai người kia từ đã xảy ra quân quân sự tình lúc sau vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi quân quân cha mẹ, tuy rằng quân quân cha mẹ cũng nói không bọn họ sai, bất quá bọn họ hai thường xuyên đi bố chất trong nhà hỗ trợ. a thanh các ngươi hiện tại thế nào lê mạt nhàn nhạt hỏi a thanh xào dao tay dừng một chút không có gì dạng a đúng rồi mặt mặt mấy ngày này ta ở học thảo dược thanh điểu nói sẽ thu ta làm học sinh chính là cùng mộ tư bọn họ giống nhau còn có thể mang tiểu bằng hữu ngươi cảm thấy được không thấy a thanh cố tình lảng tránh lê mạt cũng không hề nói cái gì hảo a như vậy chúng ta bộ lạc lại nhiều mấy cái tri thức bên bác người học nhiều một chút về sau luôn là sẽ dùng đến. Ân, ta cũng là, gần nhất đặc biệt thích học cái này, mặt Mạt, nghe nói ngươi muốn đi tìm ngươi nguyên lai like bộ lạc. A Thanh không biết Lê Mạc sự tình, cho rằng nàng là hoài niệm chính mình thân nhân, sợ bọn họ đi địa phương nguy hiểm liền dò hỏi. Lê Mạc sửng sốt một chút, theo sau nhìn về phía cách đó không xa dọn ghế dựa ưng bạch, sau đó ha hả bật cười Ân đúng vậy, ta tưởng chờ tuần sau liền xuất phát. Ta cùng ưng bạch đến lúc đó hẳn là sẽ tuyển áp phong, bố chắt cùng thanh điểu làm lâm thời thủ lĩnh, các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút chung quanh xa lạ sự và ta. Ân, ta sẽ, có thanh điểu ở, hẳn là không thành vấn đề. Hai người trò chuyện trò chuyện, tiến hội liền bắt đầu, đại gia cho nhau uống ăn, cảm giác trong khoảng thời gian này áp lực được đến phong thích. Mãi cho đến đã khuya, đại gia hỏa mới tan đi. Ngày hôm sau sáng sớm. Lê Mặt cùng ưng bạch bọn họ liền đến cửa sắt ngoại đưa ba đồ rời đi, ba đồ mang đồ vật rất ít, trừ bỏ thiết đao cùng thảo dược, chính là lục hoa cùng A đóa bọn họ vì ba đồ làm thịt khô cùng ăn, Lê Mặt còn cấp ba đồ làm một cái da thú túi nước cùng muối cơm nắm. Được rồi, các ngươi trở về đi. Ba đồ vẫn là lần đầu tiên như vậy nhiều người đưa hắn, hắn ngượng ngùng sờ sờ cái muối. Ba đồ, ngươi phải cẩn thận A, thấy không liền thấy không, nhất định phải bình an trở về. A Thanh đã lâu lúc sau lại mở ra láo mụ tử hình thức, ba đồ nghe xong ước gì sớm một chút đi. Nam Nhân nhìn nhìn Lê Mạt, lại nhìn nhìn ương bạch, hắn đi lên trước, ôm một chút Lê Mạt, Lê Mạt cười vô vô bờ vai của hắn. Ta đi rồi. Nói xong ba đồ liền cũng không quay đầu lại đi rồi, hắn sợ chính mình vừa quay đầu lại chính mình liền không nghĩ đi rồi. Chờ rốt cuộc nhìn không tới ba đồ thân ảnh, đại gia hỏa mới rời đi. Lê Mạt dọc theo đường đi nói cái không ngừng, thấy ưng bạch vẫn luôn thực trầm mặc, nhưng thật ra đoán được vài phần. Làm sao vậy? Ghen tỵ. Lê Mạt đùa với ưng bạch, sơ soạn một chút hắn răn chắc chắn non phần eo. Ưng bạch ngầm đầu, trong mắt quay cùng lê mạt xem không hiểu lắm nhân tố. Ai a, ngươi là của ta, ba đổ là bằng hữu của ta, là không giống nhau, biết không? Lê Mạt ôm ưng bạch cổ, hướng ưng bạch lô thai thổi khí. Ưng bạch cười cười. đem lê mạt ôm lên. Ai ai, ta còn muốn đi vòng bên kia đâu. Ai ai, thiên còn sáng lên đâu. Vì cái gì phải về phòng ngủ á a a a cứu mạng a. Ương Bạch một bên thoát lê mạt quần áo, trong lòng một bên tưởng, xem ra muốn cho lục hoa bọn họ hỗ trợ, sớm một chút đem nghi thức cấp làm. Mà ở cửa sắt đình thượng, A Mãn hôm nay trực ban, hắn đánh lên hoàn toàn tinh thần lại lần nữa nhìn về phía bộ lạc bên ngoài. Đột nhiên hai cái hình bóng quen thuộc xuất hiện, A Mãn kích động vội vàng chiều bên kia hô. Tăng cách. Thiên Hạc, các ngươi đã về rồi. Đến gần hai người lôi kéo tay, nguyên lai like đúng là Thiên Hạc cùng tăng cách. Thiên Hạc nhìn thấy A Mãn cười tủm tỉm đáp lại nói, A Mãn, ca ca chúng ta đã về rồi, mau cho chúng ta mở cửa đi. Hào liệt. Nghe cửa sắt chậm rãi mở ra thanh âm, tăng cách nhìn này nói quen thuộc lại xa lạ cửa sắt. Lại nhìn nhìn chính mình bên người vui vẻ thiên hạc, tăng cách đáy lòng dâng lên một cổ da ấm áp cảm. Nghĩ đến về sau nơi này liền thật là hắn ra đi. mươi 81 cử hành nghi thức. Tăng cách cùng thiên hạc trở về, đưa tới một đại bang tử người hoang nên. Nghĩ đến cũng là, bọn họ đã sớm đem thiên hạc cùng tăng cách xem thành bộ lạc một viên. Bọn họ hai cái rời đi hảo một đoạn thời gian. Lần này trở về, A Phong cũng thành thục rất nhiều. hắn tìm tới A Thanh cùng Thiên Hạc bọn họ nói trong khoảng thời gian này trong bộ lạc phát sinh sự tình. Mấy người đi Thiên Hạc ra, trong nhà vẫn là thực sạch sẽ, Thanh Điểu thường xuyên giúp Thiên Hạc quét tước nhà ở, Thiên Hạc biết lúc sau quái ngượng ngùng tính toán quá hai ngày đưa chút ăn cấp Thanh Điểu. Cái gì? Những người đó như thế nào có thể làm như vậy? Nói đến quân quân sự tình, Thiên Hạc cũng đỏ mắt, tuy rằng nàng cũng không ở hiện trường, chính là quân quân cũng là nàng thực thích tiểu bằng hưu. Tăng cách trầm mặc một hồi, lôi kéo thiên hạc tay, hắn thầy A Thanh có chút hạ xuống vội nói đến, đây là mọi người đều không có biện pháp đoán trước đến sự tình, ngươi không cần lại tự trách, hiện tại càng quan trọng là muốn cho bộ lạc đại gia quá hảo lên không phải sao. A Thanh cười cười, A Phong thấy hai người lôi kéo tay, có chút xấu hổ các ngươi. Đây là, thiên hạc cũng không ngại, nàng giơ lên hai người tay cười nói, chúng ta ở bên nhau, chúng ta trở lại bộ lạc chính là tưởng cử hành nghi thức. Chính là ba đồ ca ca đi như thế nào nhanh như vậy à, ta còn tưởng thỉnh hắn ăn cái gì đâu. Ba đồ hắn đã sớm muốn đi tìm hắn đệ đệ, chính là sau lại đã xảy ra rất nhiều chuyện liền trì hoãn xuống dưới. Không có việc gì, đến lúc đó các ngươi xin bảo bảo thời điểm ở thỉnh hắn một lần bái. Thiên hạc bị A thanh nói đều ngượng ngùng, A phong trà sát tay mình. Chúc mừng các ngươi, tang cách, ngươi, ngươi phải hảo hảo đối thiên hạc A. Vốn dĩ muốn xin lỗi. Lời nói đến bên miệng, A Phong lại ngượng ngùng nói, nói câu chúc mừng liền chạy đi rồi. Hắn phía trước tưởng cùng các ngươi xin lỗi, hắn ra mặt hiện tại mỏng nhiều A Thanh cười ha ha nói. Tăng cách cũng đi theo cười, hắn kỳ thật cũng không chán ghét ra phòng, phía trước chính hắn lựa chọn rời đi, chỉ là bởi vì ý nghĩ của chính mình thôi, vốn dĩ A Phong cũng không có gì ác ý. A Thanh, như thế nào không thấy đại tráng đi theo ngươi? Tăng cách hỏi xong, A Thanh liền cứng đờ một chút. các ngươi muộn một chút đi tìm mạt mặt đi ta hôm nay còn hẹn thanh điểu dạy ta viết chữ các ngươi vừa trở về trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi a thanh vội vàng rời đi thiên hạc cùng tăng cách lẫn nhau nhìn một chút giống như cảm thấy a thanh còn có thật nhiều sự tình không nói cho bọn họ tăng cách sờ sờ thiên hạ khuôn mặt ngươi trước nghỉ ngơi một chút khẳng định còn có thật nhiều sự tình chúng ta không biết ta đợi lát nữa tìm ưng bạch đi sán thú đã biết sao ân Hảo. Từ tăng cách cùng chính mình rộng mở tâm lúc sau, thiên hạc liền phát hiện tăng cách nhiều vài phần, ân, nhân tình vị đi, như vậy tăng cách thoạt nhìn vui vẻ nhiều. Gian xếp hảo thiên hạc, tăng cách liền mang tới trong nhà thiết đao đi ra ngoài, chờ đến thiên hạc tỉnh ngủ thời điểm, trong nhà trong viện liền truyền đến thơm ngào ngạt thịt nướng hương vị. Vừa ra sân, liền nhìn đến lộ ra bả vai tăng cách ở thiết thịt, trong khoảng thời gian này tăng cách xinh đẹp màu xám trắng tóc thật dài. Thân mình cũng cường tráng rất nhiều, hiện tại tăng cách nghiêm túc nấu cơm bộ dáng làm thiên hạc không tự chủ được nở nụ cười. Đối diện nam nhân hiển nhiên nghe được, quay đầu lại chiều thiên hạc lắc lắc tay. hoa wow, thơm quá, hào đói. Đi rửa rửa tay, liền có thể ăn nga. Nói còn chưa dứt lời, sân bên ngoài có người lại đây. Ai ra, các ngươi ăn cơm a ta cùng ưng bạch đang muốn mang chút ăn cho các ngươi đâu. Tới đúng là lê mạt cùng ưng bạch. Thiên Hạc vui vẻ chiều Lê Mạt nào tới, nàng thật sự đã lâu chưa thấy được Lê Mạt tỷ tỷ. Lê Mạt tỷ tỷ, ta muốn chết các ngươi làm, ta cũng rất nhớ các ngươi à. Tới tới ta cho các ngươi mang theo cơm nắm cùng một ít xào rau, còn có chút mới mẹ thịt dê đâu. Mấy người liền viện này tiểu bàn gỗ ăn xong rồi cơm chiều. Một bên ăn một bên giảng trong khoảng thời gian này hai bên phát sinh sự tình. Thiên Hạc kia viên cường đại bát quái tâm nháy mắt bốc cháy lên. Đối xử tình gì đều tò mò đến không được kia hiện tại quân quân á mô nàng hảo chút sao Khá hơn nhiều Mấy ngày trước đi xem nàng Trong viện mọc ra một viên trái cây thụ Tuy rằng vẫn là mầm Nhưng là nàng thật cao hứng Trong khoảng thời gian này á thanh bọn họ Cũng thường xuyên đi thăm bọn họ Tăng cách ăn một ngụm cơm nắm Cũng cùng ngưng bạch thương lượng săn thú Cùng nhà mình dưỡng động vật sự tình Ta tính toán đem ta đồ vật toàn bộ dọn đến thiên hạc nơi này rốt cuộc nhà ở ly thanh điểu tương đối gần. Tăng cách nghĩ nghĩ nói. Hành A, trong khoảng thời gian này, tiểu gà rừng đều sinh ra, ngày mai làm lục hoa bọn họ mang chút cho các ngươi, có cái gì yêu cầu liền nói cho ta ương bạch cười cười, đối với phía trước lê Mạt giấu giếm chuyện của hắn, hắn vẫn là thực cảm kích tăng cách. Đúng rồi, các ngươi cử hành nghi thức sao, ta cùng thiên hạc trở về chính là tưởng tổ chức nghi thức, định rồi cũng làm cho chúng ta ở tại một hối. Tăng cách hỏi. Hành A, chúng ta chuẩn bị chính là tuần sau, nếu không một khối cử hành bái. Ương bạch nhìn nhìn thẹn thùng lê Mạt, không khỏi lập tức nói. kia hảo. Tăng cách trộm thấy thiên hạc đỏ bừng khuôn mặt, không khỏi lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Cứ như vậy, nhật tử nhanh chóng qua lên, thiên hạc trong nhà loại cây ăn quả cùng bột mì thụ, dưỡng mấy chỉ tiểu gà rừng cùng mấy chỉ tiểu ngỗng, A Thanh cùng lê Mạt bọn họ thường xuyên chạy tới tìm thiên hạc chơi. Đang cách cũng gia nhập săn thú đội ngũ, tức khác trống rông dòng suối nhỏ đối diện bắt đầu náo nhiệt lên. Trong bộ lạc mọi người nhóm đã lâu không có tổ chức quá nghi thức, lần này vẫn là hai đối tân nhân cử hành, bọn họ cũng đều dị thường vui vẻ. Đưa ngày này đã đến thời điểm, mỗi nhà mỗi hộ đều tới hỗ trợ, buổi sáng thời điểm bắt đầu, hai bên nam nữ nhất định phải cách ra tới. Bộ lạc lịch các nữ nhân vui vẻ giúp lê mặt cùng thiên hạc khâu và hai bộ sinh đẹp váy, váy rất mỏng thức nhẹ. Là dùng da thu cùng lông chim biên chế mà thành. Tiếp công nghệ làm lê mạt cũng nhịn không được tán thưởng không thôi. Lê mạt chính là màu trắng lông chim váy. Mà thiên hạc còn lại là diễm lệ lông chim váy. Hai kiện váy cổ áo chỗ đều có một cái tuyết trắng tiểu áo choảng. Sờ lên lông xù xù phá lệ thoải mái. Lê mạt cảm thấy này váy đặc biệt giống đơn giản bản hán phụ. Liền bên hông dây lưng đều có. Chỉ là dùng tài liệu không giống nhau mà thôi. Chờ hai người thí mặc xong rồi váy. Hai người đều bị trước tiên đưa đi giặt sạch thật lâu cánh hoa tám, sau đó dùng một loại lê mặt không hiểu màu đỏ thuốc màu ở trên trán hỏa thượng một đoá tiểu hoa đồ án, lại ở trên đầu mang lên xinh đẹp vòng hoa, lê mặt đột nhiên nhớ tới chính mình còn mang theo hoa thai linh tinh, nàng đem chính mình mang đến dây xích đưa cho thiên hạc, chính mình cũng mang theo cái may mắn thảo hình thức bạc vòng cổ. Rốt cuộc tới rồi buổi tối thời điểm, trên quảng trường dâng lên lửa trại liền càng ngày càng rực rỡ, Thanh điểu sáng tạo khác người bắt một đống đông đóm, đem chúng nó trang ở dùng có lau giấy làm thành đèn lồng bên trong, sau đó đem đèn lồng dùng màu đỏ thuốc màu tô lên, lê Mạt nhìn thấy thời điểm, cảm động vọt tới thanh điểu bên người, hung hăng ôm lấy hán. Thanh điểu sờ sờ lê mặt đầu, cười phá lệ ôn nhu. Ngày đó ban đêm răng đèn kết hoa, sao, có đèn lồng màu đỏ, có lửa trại, có ăn ngon, có nhiệt tình chất phát chúc phúc. Nay liền đủ rồi. Lê Mạc ngày đó buổi tối cười dị thường vui vẻ, hai đối tân nhân còn ở mọi người thét to thanh bên trong, trước mặt mọi người tới cái hôn sâu. Cùng ngay trong bộ lạc, tận tình rơi vui sướng, Lê Mạc cảm thấy chính mình có điểm say, tự say ở Mỹ lệ hồi ức, an mặc một thân màu đen da thú ngắn tay ứng bạch, ở chính mình trong mắt có vẻ dị thường anh Tuấn, hắn không ngừng cười đối chính mình ôn nhu thì thầm, không ngừng hôn môi chính mình, trong mắt là thường lui tới giống nhau nồng đậm tình yêu cùng hạnh phúc. Lê Mạc khi đó lần đầu tiên cảm thấy không hề như vậy thống hận cái này không giống nhau thế giới. Lửa chạy thiêu đốt một ngày một đêm, bốc cháy lên sở hữu vui sướng cùng hạnh phúc. Tiếng ồn nào chung ánh sáng đom đóm trong sáng, cái ly va chạm thanh âm không dứt bên hai. Hát ám sao trời bị cắt qua một lỗ hổng. Ít nhất, tại đây nhất thời khắc, ánh trăng chứng kiến năm tháng thanh xuân, ghi lại ở nó vô tận thời không. Chương 82 xuất phát tìm đường về. Lê Mạc mấy ngày nay quá hạnh phúc lại phiền muộn, hạnh phúc với chính mình cư nhiên kết hôn hơn nữa nam nhân nhà mình rất đau chính mình, phiền muộn ở chỗ theo nhật tử đẩy mạnh, bọn họ yêu cầu tiến đến tìm kiếm quê nhà, rốt cuộc có thể hay không xuyên qua trở về, nếu ưng bạch không thể rời đi đâu, hoặc là căn bản là không có biện pháp trở về đâu, còn có, Lê Mạc trước sau là sợ hai ưng bạch nguyên lai bộ lạc, cũng không biết có thể hay không trải qua nơi đó, mấy ngày nay Lê Mạc tâm thần không. Yên. Ưng Bạch toàn xem ở trong mắt. Ban đêm, Lê mạt ngủ không được một cái kính ở xoay người, Ưng Bạch đem Lê mạt ôm tiến trong lòng ngực, hôn hôn nàng Thái Dương. Mặt nhi, đừng lo lắng, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ bồi ngươi không phải sao, có thể trở về ta liền bồi ngươi cùng trở về, không thể trở về ta liền bồi ngươi đi ngươi muốn đi địa phương, có thể trở lại bộ lạc, cũng có thể một mình sinh hoạt. Lê mạt xoay người nhìn Ưng Bạch tuấn lãng khuôn mặt, không khỏi vốt ve. ngươi nói có thể hay không chờ hạ ta tỉnh lại ta liền phát hiện chính mình nằm ở trên giường bệnh sau đó có bác sĩ nói cho ta kỳ thật ngươi vẫn luôn ở hôn mê ngươi chỗ đã thấy đều là một giấc mộng đâu lê mạt ảo tưởng chứng thật là tới cực hạn ương bạch mấy ngày nay đều bị lê mạt làm cho thần kinh hề hề được hắn ý xấu nhìn nhìn lê mạt sau đó hung hăng cắn lê mạt cổ một ngụm a đau đã chết mặt nhi nếu cảm thấy là nằm mơ Chúng ta đây liền tới thử xem xem, có phải hay không nằm mơ hảo? Ai ai? Ai? A a? Đợi lát nữa, người thân nơi nào đâu? Hương Bạch Dương tuy rằng thực kiên cố, nhưng là vẫn là vang lợi hại, nhà ở bên ngoài tiểu trúc cắn hai khẩu cây trúc, hối hận chính mình hôm nay buổi tối như thế nào không đi ngủ sớm một chút đâu, chủ nhân một chốc một lát lại muốn kêu cái không ngừng, ai? Chờ tới rồi buổi chiều. hai người đã đem tiểu trúc đưa đến a phong trong nhà lê mạt ôm tiểu trúc không chịu buông tay a thanh lại trước một bước ôm đi tiểu trúc mặt mặt các ngươi đều chuẩn bị tốt sao ba đồ cũng đi rồi các ngươi ai a thanh sờ sờ tiểu trúc tròn vo bụng thở dài nói lê mạt bọn họ vừa đi tổng cảm giác trong lòng vắng vẻ tựa như lần trước lê mạt bọn họ đi tìm chế tác bình kỹ thuật lần đó giống nhau hh a thanh còn có thanh điểu a phong bọn họ à hiện tại trong bộ lạc đều đi lên bình thường sinh sống, ta dặn dò sự tình cũng an bài đi xuống, các ngươi tiểu tâm một chút người xa lạ thì tốt rồi. Lê Mạt kỳ thật cũng thực luyến tiếp, rốt cuộc người đều là có cảm tình. Hơn nữa Lê Mạt ở chỗ này cảm nhận được rất nhiều ôn nhu, nhưng là nàng vẫn là rất tưởng niệm chính mình người nhà, nếu thế giới kiêu cỡ nào lạnh nhạt vô tình đều hảo, vẫn là có vứt đi không được kỷ niệm. Ân, uhm, ta đã biết, các ngươi trên đường nhất định phải tiểu tâm A. Nếu gặp được cái gì nguy hiểm, nhất định phải mau chóng chạy, chúng ta sẽ ở ở trong bộ lạc chờ các ngươi trở về. A Thanh nghĩ nghĩ cười nói, hắn là thiệt tình hy vọng bằng hữu có thể nhìn thấy thân nhân. Lê mạt nghe xong trong lòng thực cảm khái, câu kia, nếu chúng ta không trở lại, các ngươi không cần chờ như thế nào đều nhớ không đến bên miệng. Lê mạt đành phải xả ra một mạt miễn cưỡng tươi cười, gật gật đầu. ương Bạch lúc này cùng A Phong Công đạo chuốt săn thú sự tình cũng vào được, mặt nhi Chúng ta trở về chuẩn bị đồ vật đi, thời gian không còn sớm. Lê Mạt gật gật đầu, cuối cùng sờ sờ tiểu trúc còn có A Thanh đầu liền ra cửa, tương bạch trước khi rời đi nhìn A Thanh liếc mắt một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác nói một câu, A Thanh, có đôi khi người luôn là sẽ phạm sai lầm. A Thanh cứng đờ một chút, sau đó không có quay đầu lại, tương lai sự tình ai biết được. Lê Mạt bọn họ là tính toán ngày mai buổi sáng xuất phát, hôm nay giữa trưa thời điểm. Bộ lạc đại gia hỏa tới thật nhiều trở về, tặng rất nhiều đồ vật cho bọn hắn, Lê Mạt khuyên thật nhiều thứ, nói cho bọn họ bởi vì đồ ăn lưu không được như vậy nhiều ngày, sau lại nhân tài trầm gia thiếu. Xuất phát phía trước, hai người chuẩn bị hai song giày dơm, vài món quần áo, lục hoa thẩm thẩm còn giúp bọn họ khâu vá một cái rất lớn ra thú ba lô, đó là Lê Mạt phía trước cùng thẩm thẩm nói bộ dáng, không thể tưởng được lục hoa thật đúng là đem dáng vẻ kia chế tạo ra tới. Hơn nữa da thú lặp đi lặp lại trải qua đấm đánh, đã trở nên rất mỏng, cóng lên tới cũng không có vẻ nhiệt. Hơn nữa dùng chính là dương như da lông, tính dai rất lớn, toàn bộ ba lô chứa đầy, lê mặt đều bối không đứng dậy. Bởi vì thật sự là quá lớn. Thu thập đồ vật thời điểm, ương bạch cầm hai trường tiểu trăn, sau đó cầm một đại bao thịt khô cùng hai cái lũ lụt ra thu túi, suy xét đến lữ đồ gian nan, lê mặt còn mỗi người cầm hai song giày rơm. Hai đỉnh mũ dơm, hai túi trái cây làm, hai thanh thiết đao. Bởi vì đường xá khả năng rất xa, cho nên hai người cũng không tính toán mang rất nhiều đồ vật. Hơn nữa hiện tại là mùa hè, mang đồ ăn nhiều, dễ dàng hư thối còn không có bảo tồn điều kiện. Hai người ngày mai hành trình đều không có làm đại gia tổ chức giống ba đồ như vậy nên đưa sẽ. Lê mặt bọn họ chỉ nói cho thanh điểu một người, nếu bọn họ thật lâu đều không coi trở về. khiến cho đại gia công tuyển lại lần nữa tuyển ra bộ lạc thủ lĩnh. Sau đó Lê Mặt cấp thanh điểu để lại một phong thơ, lấy tỏ vẻ giao tiếp. Ngày hôm sau tới thực mau, Lê Mặt tối hôm qua ban đêm đã khuya mới ngủ được, sáng sớm lại bị lại bị ương bạch kêu đi lên, cho nên, đại gia hỏa tới đưa tiễn thời điểm. Lê Mặt còn không có phản ứng lại đây, chờ nàng cầm chính mình thiết đao đi ở nửa đường thượng thời điểm. Nàng mới phát hiện nàng đã rời đi cái kia lưu luyến địa phương. lê mạt quay đầu lại nhìn vài lần nơi đó ương bạch thấy cũng có chút không đành lòng lưu luyến sao ương bạch lôi kéo lê mạt tay cười cười lê mạt lắc đầu ta tối hôm qua còn tưởng rằng ta rời đi thời điểm sẽ khóc đâu mơ mơ màng màng chúng ta cư nhiên liền rời đi bộ lạc hảo thời tiết càng ngày càng nhiệt mặt nhi chúng ta đi nhanh chút đi lê mạt gật gật đầu nhanh hơn đuổi kịp ương bạch bước chân hiện tại là mùa hè Càng ngày giữa trưa Thái Dương liền càng thêm độc ác, cho nên bọn họ muốn cỏ Thái Dương còn không có như vậy đại thời điểm nhiều đi một ít lộ. Mấy ngày nay, Lê Mạn cùng Ưng Bạch bọn họ đi rồi thật lâu, càng đi phía nam, Lê Mạn liền càng vui vẻ, kỳ thật nàng chỉ là ở che giấu tâm tình của mình. Ưng Bạch cũng cảm giác được Lê Mạn khẩn trương, nhưng là hắn sẽ không nói quá nhiều nói tới an ủi Lê Mạn, đành phải thời khắc nắm lấy tay nàng, cho nàng truyền lại một ít an tâm lực lượng. Bởi vì mấy ngày nay đi tới đi tới, lê mạt trong lòng liền cảm thấy bất ổn, những cái đó hồi ức bắt đầu chậm rãi hiện lên ở chính mình trước mắt, ở rất lạnh, không có thái dương tuyết địa gian nan hành tẩu, ở dơ bẩn trên tay nhìn kia lỗ trống đầu người cốt, lê mạt có chút khó chịu, dưới lòng bàn chân thổ địa trở nên da đen nhẻm cứng rắn vô cùng, càng hướng nam, lê mặt tâm liền nhảy càng nhanh. Thật lớn, màu đen bị thiêu hủy rừng rậm dần dần hiện ra ở hai người trước mắt, Lê mặt rõ ràng cảm thấy nơi đó ly chính mình là như vậy xa, chính là hỏa thế lại lan tràn tới rồi đối diện rừng rậm, còn không có nhìn thấy kia một cái sông lớn. ương bạch liền rõ ràng cảm thấy địa vực thượng giống loài cùng động vật đang ở giảm bớt. Hơn nữa, ngẫu nhiên trừ bỏ mấy con chim nhỏ bay qua ở ngoài, hai người trước mắt đều là trước mắt bị thiêu hủy sau cảnh tượng, chỉ là như vậy cảnh tượng giống một cái. Tuổi già lao nhân, một hồi bệnh nặng sau, hắn đã không có sức lực lại lần nữa đứng lên. Đứng lại! Các ngươi là người nào? Một tiếng tục tằng giọng nam truyền vào Lê Mạt bọn họ bên hai, Ương Bạch lập tức đem Lê Mạt hộ đến phía sau, cảnh giác lên. Người nào? Ương Bạch lạnh giọng quát lớn nói. Ta mới muốn hỏi các ngươi, các ngươi mới là người nào? Cư nhiên dám xâm nhập chúng ta thiên chư nhân địa bàn, người tới, đem bọn họ bắt lại. Chương 83 kỷ quái heo thân người. Lê Mạt thật sự cảm thấy chính mình đã chịu kinh hách. hơn nữa hoàn toàn cảm thấy chính mình cùng ưng bạch giống như xuyên qua giống nhau, tuy rằng lời này nghe tới thật sự rất quái lạ. Bởi vì ở bọn họ trước mặt cư nhiên là một đám heo thân người, sở dĩ nói như vậy là bởi vì bọn họ lớn lên cực độ xinh đẹp, vô luận nam nữ đều đặc biệt giống những cái đó điện ảnh bên trong trường lỗ thai tinh linh giống nhau, nam nhân đa số tóc dài xoa trên vai, dáng người to lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, mà nữ nhân tắc đa số là màu tím tóc ngắn. diện mạo có cao quý cũng có điểm mỹ nhưng là đáng sợ chính là bọn họ nửa người dưới cư nhiên là heo thân mình chỉ là này heo thân mình lớn lên dị thường cao lớn đứng lên ước chừng có ương bạch như vậy cao lớn hơn nữa bốn cái chân thực sắc bén rất dài nhìn kỹ rất có điểm giống khủng long móng tay giống nhau lê mạt ngơ ngác nhìn trong đó một cái có thể là dẫn đầu heo thân người đối phương giống như thật cao hứng lê mạt như vậy trần trụi thưởng thức cái kia ngượng ngùng Chúng ta không phải cố ý quấy rầy, chúng ta chỉ là tưởng trải qua nơi này mà thôi." Lê Mạt cảm thấy chính mình đầu lươi ở đánh nhau, rốt cuộc nàng thật sự hảo không nghĩ hướng bọn họ nửa người dưới nhìn lại. Phía trước bị Lê Mạt nhìn nam nhân chiều hắn bên cạnh đồng bọn nói một ít ưng bạch bọn họ nghe không hiểu lời nói, sau đó đối mặt Lê Mạt bọn họ nói: "Các ngươi như thế nào chứng minh các ngươi không phải cố ý tới gần chúng ta bộ lạc? Trước kia cũng có người bộ dáng này nói." Sao lại lại trở về tập kích chúng ta? Xin lỗi, chúng ta thật sự vô tâm quấy dày, Chúng ta mang ba lô, có đồ ăn cùng chăn, đều là vì lên đường mới mang lên. Ngươi cũng có thể đi bốn phía xem xét. Vùng này tất cả đều là đốt trọi địa phương. Chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này đâu. Hơn nữa chúng ta tới nơi này liền hai người. Chúng ta cũng có chúng ta bộ lạc. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể phái người đi bốn phía xem xét. cũng có thể làm người mang theo chúng ta rời đi cái này địa phương." Ưng Bạch đứng ra, kiên định phân tích nói, đối phương rõ ràng là phái người xem xét bốn phía, chờ có người ở cái kia dẫn đầu nam nhân bên thai nói vài câu cái gì, đối phương mới hơi chút yên lòng. Nam nhân chân qua lại dẫm dẫm màu đen thổ địa, sau đó nheo nhíu mắt. "Cũng đúng, nếu các ngươi tưởng từ nơi này qua đi, các ngươi cần thiết đưa một kiện ta vừa lòng đồ vật cho ta." đối phương ngạo mạn biểu tình xứng với kia trương xinh đẹp khuôn mặt lê mạt cảm thấy nếu là là cái người bình thường phỏng chừng là ước gì đem sở hữu thứ tốt đều đưa cho đối phương hơn nữa hiện tại là cái quỷ gì tình huống đây là đánh cướp a vẫn là dành mạch nói cho ngươi hắn muốn đánh cướp sự tình được chứ lê mạt thật là nội tâm muốn nghẹn ra một búng máu tới ương bạch kỳ thật cũng thực dối rắm hắn thấy đối phương cũng không có lừa gạt ý tứ mà là tò mò đánh giá bọn họ Ưng bạch thiết đao dùng ra thu bao, hắn quyết không thể làm đối phương nhìn đến, nếu là nổi lên ý xấu, hắn cùng lê Mạt rất khó toàn thân mà lui. Lê Mạt cũng nghĩ đến điểm này, nàng thấy nam nhân kia rất có hứng thú nhìn ưng bạch thiết đao, đành phải khẽ cắn môi, từ chính mình ba lô lấy ra một cái tiểu hộ gỗ tới. Cái kia, cái này tặng cho ngươi, ta tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nam nhân kia thấy, không khỏi rời đi tầm mắt, hắn bây tay. Bên cạnh liền có một nữ nhân đi lên lấy qua Lê Mạt hộ. Đó là một con bút, nhất bình thường bút nước, đó là Lê Mạt mang ở trên người, lấy tới ký lục bút ký. Nàng xuyên qua đến thế giới này chỉ có hai chỉ bút, một con đã không có mực nước, này chỉ là cuối cùng một con. Lê Mạt sợ hãi nam nhân kia sẽ đoạt bọn họ thiết đao, sau đó làm chính mình cùng ưng bạch lâm vào nguy hiểm. Nàng tuy rằng tất cả không muốn, cũng chỉ có thể ra này hạ sách. kia nam nhân gấp không chờ nổi từ nữ nhân trong tay lấy quá hộp gỗ, tuy rằng đối phương có vẻ thực cấp bách, nhưng là xứng với hắn gương mặt kia, quả thực giống như là vương tử ở dùng cơm giống nhau, xem lê mạt nổi lên một trận nổi da gà. Phổ phổ thông thông hộp gỗ mặt trên có khắc mấy đoá tiểu hoa, nam nhân cẩn thận mở ra hộp, một con xinh đẹp màu đen bút nước liền xuất hiện ở nam nhân trước mắt. Nam nhân dừng lại, hắn không nói gì thật lâu nhìn kia chỉ bút, phảng phất tiên lặng dường như. Lê mặt cùng ưng bạch tắc giữ chặt lẫn nhau tay, sợ đối phương nói ra cái đánh giết tới. liền nam nhân bên cạnh thủ hạ đều dọa tới rồi, đang muốn tiến lên đi hỏi một chút tình huống, chỉ thấy kia cầm hộp nam nhân cư như khóc, hắn run rẩy xuống tay cầm cái kia hộp gỗ, nước mắt trong suốt một giọt một giọt rừng ở bút trên đầu mặt. Ưng bạch cùng lê mạt nhìn nhau liếc mắt một cái, giống như đã xảy ra cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. chung quanh heo thân người càng là sợ hãi. bọn họ còn không có gặp qua bọn họ thủ lĩnh khóc như vậy thằng đâu, trừ bỏ tiên tri chết đi thời điểm kia nam nhân lo chính mình khóc một hồi lâu, sau đó giống như có chút ngượng ngùng lau đem nước mắt hắn nhìn về phía lê mạt nữ nhân, ngươi có phải hay không đến từ thế giới chưa biết lê mạt cùng ưng bạch nghe xong hoảng sợ ương bạch vội vàng đem lê mạt kéo đến chính mình phía sau trong lòng cả kinh người nam nhân này vì cái gì sẽ biết lê mạt sự tình Các ngươi không cần kinh hoàng, nói đến, nhà ta chi chi cũng cùng các ngươi giống nhau, có như vậy bút. Các ngươi liền tùy ta hồi một chuyến bộ lạc đi, nếu các ngươi muốn biết trở về không biết thế giới sự tình nói, người tới, mang khách nhân. Nói xong, nam nhân liền thật cẩn thận đem hộp gỗ thu hảo, sau đó một mình đi ở phía trước, mà bên cạnh heo thân người tắc thỉnh bọn họ cùng đi trước, chung quanh có gần 50 cái heo thân người, bọn họ đánh không lại. Đối phương còn nói kia một phen lời nói, hai người đành phải đi theo, tuy rằng đối phương thái độ tới cái 180 độ thay đổi, nhưng là ưng bạch bọn họ vẫn là không dám đại ý. Đi theo heo thân người bước chân, hai người xuyên qua một đám màu đen huyệt động, cuối cùng ở một cái quẻo vào địa phương, bọn họ trước mắt bắt đầu trống trải lên. Đó là một mảnh xinh đẹp màu xanh lục thổ địa, thật lớn cục đá đem bọn họ trụ địa phương làm thành một cái ưu hình. Xinh đẹp màu xanh lục thổ địa mặt trên gieo trồng xinh đẹp hoa tươi cùng không biết tên thực vật, hơn nữa Lê Mạt phát hiện bọn họ cũng sẽ nuôi dưỡng, bất quá dưỡng đều là chút gà rừng cùng chim nhỏ. Bọn họ ở trong sân động cũng đã sẽ thuần thuộc sử dụng ngọn lửa, trong không khí còn nhàn nhạt phiêu tán một cổ ớt cay hương vị. Nam nhân kia mang theo bọn họ đi tới hắn huyệt động, đó là toàn bộ heo thân người trong bộ lạc lớn nhất huyệt động, bên trong thu thập thực sạch sẽ, giá gỗ sinh cháy. Bên cạnh còn có một ít ướp thịt khô, lê mạt trực giác người nam nhân này không có lừa nàng, chẳng lẽ hắn cũng là xuyên qua lại đây, chính là này thái độ như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Ngồi đi. Nam nhân bộ hạ đã sớm rời đi, nam nhân bộ dáng này phỏng chừng cũng không cần phải ghế dựa, nhưng là trong sơn động gian bàn gỗ thượng cư nhiên thật là có mấy chương ghế dựa. Ba người ngồi xuống, Nga, Hảo đi, ngồi chỉ có ương bạch cùng lê mạt mà thôi. Đối phương cũng không lấy ra cái gì chiêu đãi bọn họ, chỉ là hướng chính mình em trầm nhà ở chỗ sâu trong đi đến, chỉ nghe bùm bùm đồ vật đảo lạc thanh sau, nam nhân cầm một cái đồ vật trở về, lê mạt vừa thấy, đôi mắt đều sáng. Đó là một quyển sách, bịa mặt họa một cái đánh ố che mưa mản gà ạ nỉm tiểu nhân, lê mạt cảm thấy đó là một quyển chuyện tranh thư. Thấy lê mạt nhìn kia quyển sách đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nam nhân ôn nhu vớt ve sách vở, bật cười. Đây là nhà ta chi chi lưu lại, nàng nói, nàng thích quyển sách này, đáng tiếc trong bộ tiểu thuyết này mặt là chỗ trống. Đối phương thấp thấp thanh tuyến, làm lê mặt nghe ra một tia bi thường, lê mặt cùng ưng bạch cho nhau nhìn thoáng qua đối phương, cũng không nói chuyện, nhìn tư thế, đối phương là vui nói cho bọn họ chuyện xưa. Lại nói tiếp, đó là thật lâu sự tình trước kia, khi đó ta mới vừa thành niên không bao lâu. Nam nhân lâm vào nào đó tốt đẹp hồi ức. Khỏe miệng chậm rãi dơ lên lên, ô nu trong trí nhớ bắt đầu không ngừng hồi phóng ngay lúc đó điểm mị chuyện xưa. mươi 84 người có duyên. Nguyên lai like cái này dẫn dắt này heo thân người nam nhân kêu mục sát, hắn chết đi thê tử cũng là xuyên qua lại đây. Lê mặt nghe xong lúc sau không khỏi tiếc hận, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này người xuyên Việt là rất sớm trước kia xuyên qua lại đây. Xin hỏi, thê tử của ngươi tên gọi là gì? Ngươi thoạt nhìn lê mặt giảng thực mịt mờ. Bất quá một sắt cũng không có để ý. Nhà ta bảo bối kêu chi chi, mà ta, đã 130 tuổi. Cái gì? Liên ưng bạch đều phát ra một tiếng kinh hô, Lê Mạt cùng ưng bạch nhìn nhau liếc mắt một cái, rất là hoài nghi nam nhân lời nói. Bất quá đối phương cũng không phải thực để ý Lê Mạt bọn họ có hay không tin tưởng. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta đích xác sống 100 tới tuổi, ta chi chi sống đến 65 tuổi liền ly ta mà đi. Nam nhân nhớ tới hắn qua đời thê tử rất là cô đơn. Hơn một trăm năm trước, chúng ta bộ lạc bởi vì lớn lên cùng những người khác thực không giống nhau, cho nên nơi nơi quá tránh né cùng chạy trốn sinh hoạt. Truyền thuyết là chúng ta tổ tông không có tử bi chi tâm giết chết một đầu thần heo, mà này đầu thần heo lúc ấy đã mang thai gần ba tháng, vì thế chúng ta bộ lạc bị hạ nguyên rủa, chúng ta đời đời con cháu vĩnh viễn đều cần thiết là cái dạng này. Lê Mạc nghe xong chỉ cảm thấy là đang nghe người khác giảng thần thoại chuyện xưa, đại nhập cảm một chút đều không có. Sau lại, ta ở trong rừng rậm cứu sắp đói chết Chi Chi, Chi Chi liền lưu tại chúng ta trong bộ lạc, nàng trợ giúp chúng ta tìm kiếm đồ ăn, giúp chúng ta sinh hoạt, giúp chúng ta định cư, tiêu đoạn thời gian, chúng ta qua đến. Thực vui vẻ. Mục sắc vốt ve sách vở, trong mắt lộ ra một cổ không thể miêu tả đau xót. liền trong sơn động không khí đều toàn bộ ám trầm đi xuống. Tuy rằng chúng ta bộ lạc bị hạ nguyên rủa, chính là chúng ta thọ mệnh được đến kéo dài, chúng ta giống nhau có gần 250 năm thọ mệnh, ta trước kia cảm thấy nếu là sinh hoạt hảo, như vậy thọ mệnh là cực độ làm ta quý trọng, đáng tiếc đương chi chi rời đi ta thời điểm, ta lại tưởng theo nàng cùng nhau đi. Một sắc nhìn về phía sơn động ngoại đùa dỡn hài tử, trong lòng một trận hoảng hốt, chính là ta không thể, Chi Chi cũng sẽ không cho phép ta như vậy đi làm. Nghe được một Sắt nói như vậy, Lê Mạt đột nhiên cầm ưng bạch tay. Nếu chính mình cùng cái kia Chi Chi vận mệnh giống nhau nói, nàng cũng là chết đều sẽ không làm ưng bạch bồi chính mình đi. Phía trước những cái đó đáng sợ muốn cho ưng bạch bồi ý nghĩ của chính mình đã sớm biến mất ở phòng. Lê Mạt giờ phút này chỉ nghĩ cùng ưng bạch hảo hảo tồn tại. Một Sắt ca Lê Mạt nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy như vậy kêu tương đối lê phép một chút xin hỏi. Thê tử của ngươi lại như thế nào xuyên qua lại đây đâu? Nói đến cái này, đối phương trên mặt có chút ý cười. Nhà ta chi chi là cái trạch nữ tới, nàng nói nàng ngày đó vừa lúc đi sách cũ cửa hàng tưởng chọn một quyển cũ bản chuyện tranh thư, tìm không thấy thích, ở về nhà trên đường thấy được quyển sách này, mới vừa vừa mở ra, chung quanh cửa hàng liền truyền đến tiếng nổ mạnh, sau lại nàng liền tới tới rồi dừng rậm. Lê Mạt kinh ngạc. chính mình cùng chi chi còn có thiên hạc phụ thân đều là đã chịu thật lớn đánh sâu vào mới đến đến thế giới này nói như thế nào đây đều là có liên hệ sao cái này địa phương là chi chi rời khỏi sau ta mang theo bộ lạc tộc nhân di chuyển đến nơi đây tới mục sắc nhìn về phía lê mạt bọn họ mục sắc ca tuy rằng như vậy khả năng thực không có lễ phép nhưng là xin hỏi chi chi ở rời đi phía trước có hay không có hay không lê mạt có chút hỏi không nổi nữa Nàng sợ hãi nghe được chút đáng sợ sự tình. Ngươi là nói nhanh chóng giả cả sao. Thật là, ở Chi Chi mãn 30 tuổi thời điểm, Chi Chi liền bắt đầu nhanh chóng lao hóa. Chi Chi luôn là thực không muốn cùng ta ở bên nhau. Nam nhân thở dài, đó là hắn âu yếm thê tử a, hắn cũng không có cách nào ngăn cản như vậy sự tình phát sinh. Hắn tình nguyện đem chính mình thọ mệnh quá kế cấp Chi Chi, sau đó cùng Chi Chi quá thượng người bình thường sinh hoạt. ương bạch chỉ cảm thấy chính mình nắm lấy tay lạnh băng đáng sợ hắn ôm lấy lê mạt thấp giọng nói mặt nhi đừng sợ chúng ta không phải đang tìm kiếm ngăn cản phương pháp sao đừng sợ lê mạt miễn cưỡng cười cười thấy mục sắt nhìn bọn họ không khỏi có chút mặt đỏ các ngươi biết như thế nào ngăn cản phương pháp mục sắt âm điệu tăng lên gấp đôi ương bạch lắc đầu không biết nhưng là chúng ta tưởng trở lại mạt nhi đi vào thế giới này nơi đó đi xem Nhìn xem có thể hay không tìm kiếm đến chút cái gì. Một sắt chớp chớp mắt, cắn chính mình ngôi dưới. Kỳ thật ta cùng Chi Chi cũng như vậy nếm thử qua. Thấy đối diện hai người gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Một sắt cười khổ một chút, không cấm hồi tưởng khởi trước kia hắn cùng Chi Chi ở bên nhau tình hình. Chúng ta trở lại Chi Chi tới nơi đó, ở nơi nào tìm được rồi một viên cục đá. Mặt trên có khắc cổ xưa ký hiệu, ta cùng Chi Chi nghiên cứu thật lâu thật lâu, thẳng đến Chi Chi qua đời. Chúng ta cũng chưa biện pháp biết được này hết thảy, Chỉ thấy một sắt đem sách vở đặt ở bàn gỗ thượng, mở ra nháy mắt Lê Mạt bọn họ nhìn đến sách vở trung gian đã bị đào rỗng, mà chính giữa phóng một viên rách nát cục đá. Lê Mạt cẩn thận cầm lấy kia tảng đá, chỉ thấy mặt trên khắc dấu kỳ quái ký hiệu. Lê Mạt cảm thấy nói là tự thể là thực miễn cưỡng, chi bằng nói là một loại đồ đằng. Các ngươi xem, này tảng đá rách nát, nó cũng không hoàn chỉnh. Chúng ta cũng nếm thử đi tìm mặt khác cục đá, chính là không thu hoạch được gì. Nếu các ngươi yêu cầu liền đem đi đi, thật sự có thể sao? Lê Mạt kinh ngạc với đối phương khẳng khái, này không phải chi chi để lại cho đồ vật của hắn sao? Ừ! Này khối mang cho chúng ta hy vọng lại rách nát chúng ta hy vọng cục đá, các ngươi cho rằng ta rất muốn đem nó lưu lại sao? Nhà ta chi chi cho ta lưu đồ vật nhưng nhiều. Mục sắt thấy Lê Mạt dùng một loại không tin ánh mắt nhìn chính mình, không khỏi tức giận nói. Cảm ơn ngươi. Lê Mạt nhìn này tảng đá, phảng phất cũng bước cháy lên hy vọng, tốt xấu có thể được đến một chút nhắc nhở a. Được rồi, các ngươi đêm nay lưu tại chúng ta bộ lạc đi, ngày mai đưa các ngươi đến bờ bên kia rừng rậm đi, ương bạch ngươi nói địa phương, chính là ngươi nguyên lai like bộ lạc hẳn là xuyên qua rừng rậm liền đến. Nói xong nam nhân liền đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Lưu lại lê mặt cùng ương bạch ở chỗ này như đạt được trí bảo dường như nghiên cứu này cục đá. Mặt nhi, ngươi hiểu mặt trên ý tứ sao? ưng bạch sốt ruột lấy quá cục đá nhìn đến. Không hiểu, ta cảm thấy cái này càng giống đồ đằng, chính là một cái tượng trưng, hơn nữa nó vẫn là không hoàn chỉnh, ta nhìn không ra tới. Lê mặt phồng lên miệng, này cục đá thật là quỷ vẽ bùa A. Hai người Hàn huyên hồi lâu cũng chưa kết quả. Mục sắt lúc này cầm một sọt đồ vật đã trở lại. Lê Mạt thấy vội vàng chạy tới đây là nấm kim châm. Ân, đêm nay cho các ngươi lộng cấp xào rau đi. Một sắt cười nói. Ta cũng tới hỗ trợ. Hành, ngươi đi theo ta. Cơm chiều thời điểm, một sắt bộ lạc đặc biệt náo nhiệt. Lê Mạt xem lâu rồi, cũng không như vậy sợ hãi. Nàng trước kia đặc biệt thích nấm kim châm. Đêm nay đồ ăn có xào rau, có lát thịt cuốn nấm kim châm, thịt nướng cùng canh gà. Còn có một loại mộc sắt bọn họ bộ lạc gieo trồng thực vật xanh, bọn họ đem loại này thực vật chắc quá thủy, sau đó đánh nát cùng thủy hỗn hợp, sau đó làm thành nắm dùng du tới chiên, bên ngoài hương hương giòn giòn, bên trong cắn đi xuống mềm mại mềm mại, còn có cổ thực, vật đặc có thanh hương hương vị. Lê Mạt tan thật nhiều cái, mộc sắt thấy, cùng ưng bạch giải thích thiên hắn làm người trích chút cho bọn hắn mang lên lộ. Lê Mạt biết sau, cái kia cảm động a đáng tiếc một sắt chỉ là đặc biệt ngạo kiều nhìn lê mạt liếc mắt một cái nói nhà ta chi chi trước kia cũng thích nhất ăn cái này xem ở ngươi là nàng đồng hương phân thượng cho ngươi một chút đi lê mạt nghe xong quả thực dở khóc dở cười trong lúc trò chuyện vui vẻ lê mạt còn đã biết một việc đó chính là một sắt bộ lạc người chỉ có cùng cùng bộ lạc người giao phối hai người mới có thể sinh hạ đời sau giống một sắt cùng chi chi nói là sẽ không có hải tử nghe xong kia một khắc Lê Mạc trong lòng cảm khái không thôi, những cái đó dư lại năm tháng 1 sắt nên là cỡ nào tịch mình ta. Nhìn nhìn lại cho chính mình để tới thịt xuyến ương bạch, Lê Mạc đã thực may mắn xuyên qua đại thần đem chính mình đưa đến ương bạch bên người, cũng may mắn chính mình đói đến muốn chết thời điểm có dũng khí đi đẩy ra ương bạch ra môn. Ánh trăng quải rất cao, ở yên tĩnh rừng rậm, truyền đến vui vẻ tiếng cười, Lê Mạc hy vọng như vậy sinh hoạt có thể tiếp tục đi xuống. Cũng hy vọng một sắt bọn họ bộ lạc có thể sống vui vẻ bình an, không có ngoại lai người tới quấy dày bọn họ sinh hoạt. chương 85 trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Lê Mạc ngày hôm sau là bị ương bạch đánh thức, một sắt đã sớm đi lên. Lê Mạc nghe xong vội vàng ngượng ngùng bỏ dậy, vội vội vàng vàng ăn vài thứ liền thu thập ba lô, đi theo ương bạch rời đi một sắt bộ lạc. Từ chúng ta bộ lạc bên ngoài một cái tiểu đạo xuyên qua một cái huyệt động là có thể đến đối diện rừng rậm. nếu ấn các ngươi phía trước đi pháp vòng khá xa không nói trên đường đều là chút bùn đất cùng không có khôi phục sinh cơ rừng rậm qua sông các ngươi cũng khó khăn lê mạt gật gật đầu lôi kéo ưng bạch tay đuổi kịp một sắt bước chân đối phương vượt bước chân đại một sắt đi rồi hai bước lê mạt bọn họ liền phải chạy chậm cùng qua đi dọc theo đường đi bọn họ trải qua một cái tràn đầy hủ diệp tiểu đạo ngẫu nhiên có mấy con thỏ chạy ra lê mạt tuy rằng rất muốn chảo Chính là thấy một sắc không có dừng lại ý tứ, đành phải hậm hực an ủi chính mình, tới rồi đối diện, phòng trừng tình huống sẽ tốt một chút. Kỳ thật này cũng không thể quái lê mà sẽ có như vậy đại lượng thu thập đồ ăn ý tưởng, rốt cuộc khi đó ở mùa đông đáng sợ hồi ức một giây có thể làm nàng sợ hai thẳng run run. Ba người đi rồi ước chừng hai giờ lộ trình, liền tới huyệt động bên kia, chỉ thấy ánh sáng ngoại thế giới là một mảnh xám xịt thế giới. Có thể là rừng rậm phía trước bởi vì lửa lớn cùng thường xuyên trời mưa nguyên nhân, ngầm tràn đầy ướt rầm rề màu đen bùn đất, rất nhiều cục đá hiển lộ ở bùn đất mặt ngoài, rậm rạp cây cối chỉ còn lại có màu đen cánh khô, hơn nữa những cái đó hốc cây đôi mắt, đặc biệt thấm người. Mà lê mặt bọn họ đứng ở chỗ cao, liếc mắt một cái hướng nam vọng qua đi, là có thể thấy rất xa địa phương san sát núi cao. Hảo, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Kế tiếp các ngươi chính mình bảo trọng đi. Mục sắt dừng lại nhìn về phía phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Lê Mạt cùng Ưng Bạch thấy liền nghiêm túc nói tạ sau đó nhanh chóng rời đi, chờ hai người thân ảnh dần dần đi xa, tuấn Mỹ nam nhân đạp đạp tứ chi, liền veo một chút biến mất ở huyệt động. Ưng Bạch, nơi này hảo hoạt, chúng ta thay một khác song giày dơm đi. Lê Mạt bọn họ mấy ngày hôm trước lộ trình bởi vì con đường khó đi nguyên nhân, giày rơm đã trở nên rách tung tóe. thấy ưng bạch có điểm thất thần lê mạt có chút chuẩn dạ Rốt cuộc đó là sinh dưỡng ưng bạch địa phương cho dù lại cỡ nào đáng sợ cỡ nào bất kham cũng hảo người luôn là rời đi lúc sau có chính mình phiền muộn cùng ý tưởng từ tới này phiến thổ địa tới nay lê mạt liền thường xuyên quan sát ưng bạch thần sắc nàng phát hiện nhà mình ưng bạch đang ngẩn người thời điểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút chờ mong cùng cô đơn kỳ thật ở tới phía trước ưng bạch liền cùng lê mạt nói qua Chờ tới rồi cái này địa phương, bọn họ liền tính toán vòng qua chính mình nguyên lai bộ lạc. Mà bên này, ương bạch lại khởi sướng ốc, chờ ương bạch từ chính mình ảo tưởng phản ứng lại đây thời điểm. Lê mạt chính ngồi xổm xuống vì hắn đổi giải tử, ương bạch hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống. Mặt nhi, ta chính mình tới thì tốt rồi, ngươi có mệnh hay không, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Sách, như vậy khách khí làm gì, ở trên giường như thế nào không thấy ngươi khách khí? Ngươi là ta nam nhân, ta vui hầu hạ ngươi không thành A. Lê mặt treo ghẹo nói, nàng nhưng không hy vọng dọc theo đường đi đều là như thế này không vui không khí. Ương bạch nghe xong đỏ mặt, liền lỗ thai đều nhiễm màu hồng phấn. Mặt nhi, hảo, có ngươi ở, chẳng lẽ ta còn sợ không thành, ngươi không cần cả ngày tưởng những cái đó có không. Chúng ta trộm ở ngươi bộ lạc bên cạnh trải qua, sau đó hơi chút xem một cái bái, chúng ta có thế nào, không sợ. Lê Mạt liếc ương Bạch liếc mắt một cái, do dự một chút làm bộ không thèm để ý nhắc tới Ưng Bạch tưởng sự tình. Mặt Nhi ngươi. Ưng Bạch nghe xong, tự nhiên là vui vẻ, nhưng là lại không thể khẳng định Mặt Nhi có phải hay không ở cùng chính mình nói dỡn. Hảo, nhanh lên hay, chúng ta trải qua nơi đó, sau đó liền phải hướng phía nam đi rồi. Hảo. Ưng Bạch rốt cuộc bật cười, hắn nắm thật chặt chính mình ba lô, sau đó lôi kéo lê mặt tay. hai người hướng kia quen thuộc lại xa lạ con đường đi đến. Đi tới đi tới, ưng bạch bọn họ liền đi tới trước kia ương bạch trụ thủ ốc, chỉ là thủ ốc sớm đã sập, một bộ phận bị vùi lấp ở bùn đất, mà lộ ra bên ngoài bộ phận bị một ít không biết tên tiểu động vật kiến đoa Lê Mặt cùng ưng bạch lúc ấy đều không có nói chuyện, hai người nhìn một hồi, liền hướng ưng bạch trước kia bộ lạc đi. Bọn họ ở đi trên đường suy nghĩ vô số loại gặp mặt khả năng, đáng tiếc. Sự tình xa xa sẽ không dựa theo ngươi suy nghĩ sự tình phát sinh. Chỉ thấy trước kia bộ lạc nơi địa phương đã biến thành một mảnh hoang vu, đó là một cái bị người vứt bỏ địa phương, bên trong thứ gì đều không có, nơi nơi đều là thật dày cho núi lửa, chỉ có thể từ những cái đó dư lại dùng thảo trồng chất lên lan can, một ít cũ nát ra thú, cùng với ở bùn đất hạ, còn có chút bởi vì gió thổi mưa sối mà lộ ra tới sương cốt. Mới có thể mơ hồ nhìn ra nơi này đã từng có người cư trú. Ương Bạch lặng lặng nhìn mắt nơi đó, lắc đầu lại gật gật đầu. Hắn không dám ở đi phía trước một bước, hắn sợ nhìn đến chút cái gì, nhớ lại chút cái gì. Nên là di chuyển đi, trong bộ lạc thiếu núi cao, dư lại nam nhân sẽ mang theo đại gia rời đi. Tuy rằng núi lửa bùng nổ thực đáng sợ, nhưng là bộ lạc người vẫn là có thể đào tàu đi. Ương Bạch trong đầu lộn xộn, lê Mạt thấy cũng không quấy rầy. liền tuy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống một lát sau ương bạch đi vào trong bộ lạc sau đó qua một thời gian ương bạch liền ra tới lê mạt cũng nhìn không ra Ưng bạch có chút cái gì cảm xúc ương bạch ngươi không sao chứ lê mạt có chút do dự hỏi ương bạch lắc đầu đi đến lê mạt trước mặt ngồi xổm xuống hung hăng ôm lấy lê mạt lê mạt vuốt ve ương bạch bối từng cái ôn nhu an ủi hắn quả thật ta ở như thế nào hận đây là sinh dục ta địa phương ta a Mô, ta a phụ bà ngoại đều ở chỗ này rời đi ta nên là thời điểm rời đi nên là thời điểm rời đi qua một hồi lâu ương bạch buông lòng ra lê mạt lê mạt còn không có hảo hảo thưởng thức nam nhân nhà mình khuôn mặt đã bị nam nhân bá đạo mà mánh liệt hôn môi thượng lê mạt đành phải đặc biệt ôn nhu đáp lại cũng không thèm để ý chính mình đầu lưỡi đã nếm tới rồi mùi màu tươi mặt nhi đáp ứng ta đừng rời khỏi ta Qua hồi lâu, nam nhân có chút run rẩy thanh âm truyền tới bên người người lỗ thai, lê Mạt không khỏi bật cười. Sẽ không nữ nhân cũng gắt gao hồi ôm lấy ưng bạch, cọ cọ nam nhân có chút bắt đầu trường dâu gương mặt, nàng biết đến, nàng là minh bạch như vậy bất lực cảm giác. Ta tuyệt đối sẽ không rời đi người, ta bảo đảm. Đại hai người thu thập hảo cảm xúc, liền chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi, lê mặt cùng ưng bạch ở bộ lạc bên ngoài một khối mộ địa. Dùng cục đá đem những cái đó cũ nát ra thú đẻ ở phía dưới, đối với bọn họ tế bái vài cái, hai người liền rời đi. Hai người rời đi rừng rậm sau, càng đi phía nam đi, càng là hoàng trơ trọi mặt cỏ, thảo lớn lên lại hoàng lại khô giáo, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Những cái đó tiểu thảo còn đặc biệt thấp bé, chỉ có thể đến lê mạt chân lỏa bên cạnh, lê mạt hồi tưởng khởi phía trước mùa đông, lúc ấy đều là thật dày tuyết động, xem cũng nhìn không ra cái gì tới. Hiện tại là tuyết tăng dã, nó liền lộ ra nó gương mặt thật tới. nguyên lai like này phía trước là một tảng lớn mặt cỏ A. Ưng bạch, ta không biết phương hướng, chúng ta có thể hay không lạc đường A. Lê mặt rất là lo lắng đến, bọn họ còn có tam đại túi thủy, nàng sợ như vậy nóng bức thời tiết hơn nữa nếu không cẩn thận bị lạc phương hướng, hai người tình cảnh liền nguy hiểm. Dựa theo ngươi nói phương hướng, ta đại khái có thể biết được, ta trước kia ở mùa hè cũng đã tới vùng này. Hẳn là không có việc gì, nếu cảm giác không đúng, chúng ta lập tức liền đường, cũng phản hồi. Ương bạch nghiêm túc nhìn nhìn chung quanh mặt cỏ, nhìn nhìn Thái Dương tới phán đoán phương hướng. Hành! Lê Mạc tiếp theo lại uống lên nước miếng, nàng cảm thấy không có rừng rậm cái loại này ở mức như vậy chủi lủi mặt cỏ quả thực càng vì khó chịu. Ương bạch, mang lên mũ, đây là A thanh phía trước nhét ở ta trong bao, không thể tưởng được thật đúng là dùng được với. Lê Mạt lấy ra hai cái mũ rơm, tuy rằng bộ dáng khó coi điểm, không hiếu thắng ở không có, lúc này Lê Mạt thật sự hảo nhớ mong A thành A. Hai người thương lượng một thời gian, suy xét phương hướng vấn đề, liền hướng mặt cỏ Tây Nam Phương đi đến. Chương 86 quỷ dị đội ngũ. Thái Dương dần dần Tây Hạ, màn đêm luân thiên. Một đốm lửa nhỏ ở hắc ám màn đêm có vẻ phá lệ thấy được. Lê Mạt bọn họ thật vất vả tìm được một khối đại nham thạch. Ban đêm cũng không biết có hay không nguy hiểm, bọn họ đành phải ở Nham Thạch cản gió chỗ nghỉ ngơi. Phía trước một sắt cho bọn hắn mang theo rất nhiều ăn, ương Bạch liền lấy ra những cái đó thực vật nắm đun nóng đưa cho Lê Mạc. Vì an toàn, hai người đều chỉ ăn một ít thịt khô tới điền bụng. Mặt nhi, ăn chút đi. ương Bạch cười đem thịt khô đưa cho Lê Mạc, Lê Mạc đô đô miệng, huy ta. ương Bạch phụt bật cười, hắn rửa lưng vào Nham Thạch. Sùng địch đem Lê Mạt cuốn vào chính mình trong lòng ngực, sau đó chính mình cầm thịt khô cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ cùng Lê Mạt phân an. Ô ô Lê Mạt rôi vươn vai ngáp một cái, đi dạo đầu đem nam nhân nhà mình ngực coi như gối dựa ương bạch, cảm giác chúng ta đi rồi đã lâu, không biết đây là nơi nào có hay không nguy hiểm, buổi tối chúng ta thay phiên gác đêm đi. Thấy mặt nhi mỹ mắt đã ở đánh nhau, ương bạch cũng không cự tuyệt thấp giọng nói, ân hảo, ngươi trước ngủ, đợi lát nữa ta đánh thức ngươi. mệt mỏi đi ta giúp ngươi xoa xoa chân ân lê mạt vui vẻ nằm xuống thoải mái mát xa lê mạt mí mắt đánh nhau càng nghiêm trọng chỉ chốc lát sau nàng liền ngủ rồi ương bạch cười cẩn thận đem lê mạt dịch đến chính mình trong lòng ngực chờ lê mạt chính mình tỉnh lại thời điểm đêm tối đã có chút trở nên trắng thấy nam nhân nhà mình còn tỉnh lê mạt ta một tiếng đánh nhẹ một chút ương bạch ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta thiên đều mau sáng đều, mau ngủ mau ngủ lê mạt đau lòng ôm Ưng bạch ương bạch chỉ là lắc đầu cười cười thấy lê mạt kiên trì ương bạch liền đóng sẽ đôi mắt Thẳng đến nam nhân truyền đến ổn định tiếng hít thở lê mạt mới thật cẩn thận từ nam nhân trong lòng ngực ra tới sau đó cấp ngọn lửa tăng thêm một ít cỏ khô bang thanh hỏa tinh tử ở cố định hố đất bay múa lê mạt tức khắc cảm thấy đói bụng liền lấy ra một ít năm ăn chờ đến thái dương dần dần dâng lên lúc sau ương bạch liền bản thân tỉnh hai người lại lần nữa lên đường lê mạt làm bộ có chút không vui méo méo ương bạch đuổi. ương bạch chỉ là ngọt ngào cười lần sau ngươi còn như vậy ta liền đi tìm nam nhân khác đi ương bạch nghe xong ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên thấy nam nhân nhà mình nguy hiểm nhìn chính mình lê mạt đột nhiên hảo muốn thu hồi lời nói mới rồi nga mặt nhi ưng bạch ôm lấy lê mạt dùng sức cắn một ngụm lê mạt cổ a ngươi là của một mình ta những lời này đó lại không thể nói thấy nam nhân có bao nổi xúc động lê mạt gà con mổ thóc dường như vội vàng gật đầu hai người lại đi rồi hảo một chặng đường ở trên đường bọn họ thực chú ý trên đường cục đá vô luận lớn nhỏ bọn họ đều phải dừng lại quan sát sau rời đi ương bạch ngươi mau xem lúc này lê mạt giống như phát hiện chút cái gì ương bạch vội vàng chạy tới chỉ thấy lê mạt run rẩy trong tay cầm một khối khắc có đồ án cục đá Nay cục đá cùng một sắt đưa cho bọn họ kia một khối thập phần tương tự. Lê mặt cùng ưng bạch vội vàng ở bốn phía tìm, đáng tiếc bọn họ tìm một vòng lớn tử, trừ bỏ Lê mặt tìm kia một khối liền không hề có. Hai người vội vàng trốn đến một viên đại thạch đầu ngầm đối chiếu lên, chỉ thấy Lê Mạt nhặt được cục đá thật là cùng một sắt đưa kia tảng đá có chút địa phương có thể đối thượng, chính là hợp lại cũng không phải một khối A. Hô! chẳng lẽ chúng ta muốn đi thiên hạ phụ thân nguyên lai sinh hoạt địa phương đi tìm sao chính là liền tính tìm này đó cục đá thoạt nhìn cũng là muốn đua thành một khối to đồ án hình dạng a lê mạt tức khắc cảm thấy vô lực lên nói như vậy bọn họ yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể tìm được a ương bạch cũng có chút nhục chí như vậy cục đá còn không phải hoàn chỉnh hơn nữa liền tính bọn họ hao hết tâm tư tìm được rồi sở hữu cục đá cũng không hiểu mặt trên ký hiệu a bằng không chúng ta Hương, ương Bạch đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nghe được một ít quỷ dị thanh âm, vội vàng che lại lê mặt miệng. Hai người tránh ở cục đá mặt sau, cẩn thận hướng thanh âm phát sinh mà nhìn qua đi. Chỉ thấy cách đó không xa, có đoàn người đã đi tới. Bên ngông quần quận đội ngũ ít nhất có gần 50 người tả hữu, mỗi người mặt vô biểu tình. Bọn họ đi đường là chia làm hai hàng cánh quân hơn nữa, đặc biệt chỉnh tề sắc hàng. Tại đây nhóm người trung gian, có bốn người nâng một cái đại cỗ kiệu. Cô Kiệu cư nhiên là dùng chân châu làm thành, kỳ thật chính xác tới nói, là dùng đại đầu gỗ làm đỉnh đầu mỹ lệ cố Kiệu, sau đó ở mặt trên tô lên xinh đẹp sắc thái, lại ở cố Kiệu thượng nạm khắc lên chân châu cùng đá quý, Cô Kiệu trên đỉnh còn đặc biệt làm thành nhà bạt như vậy hình dạng, dùng không biết tên màu đỏ băng gạc quân quanh. Ưng bạch bọn họ xem không quá rõ ràng, chờ đám kia người đến gần, bọn họ mới thấy bên trong tiệu mặt ngồi. gì Holy. Không sai, vẫn là một con có vẻ đặc biệt thần khí hồ ly, ngươi hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, ở một con động vật trên người, tự nhiên có thể nhìn đến giống như người giống nhau biến hóa hay thay đổi biểu tình. Lê mạt dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, nàng không phải đôi mắt lại ra tăng cận thị đi. Nàng nhìn về phía ưng bạch, liền ưng bạch đều trà sát đôi mắt. Ưng bạch, chúng ta không nhìn lầm đi. Lê mạt nuốt nuốt nước miếng. Là hồ ly. chúng ta trộm xem bọn hắn đang làm gì ương bạch nói xong liền che chở lê mạt trốn đến xa hơn cục đá mặt sau chỉ thấy đám kia người ở phía trước ương bạch cùng lê mạt tìm được cục đá phụ cận ngừng lại Cố kiệu ổn định vững chắc ngừng ở một chỗ nham thạch phía dưới sau đó đám kia người chỉ để lại ba người ở cố kiệu bên cạnh tiên phong những người khác bắt đầu trên mặt đất nằm bỏ tìm nổi lên đồ vật lê mạt thấy vội vàng đem trong tay cục đá nhét vào chính mình trong lòng ngực tìm hồi lâu Đám kiêng người đối với cố kiệu thượng Hồ Ly nói vài câu cái gì, Hồ Ly cư nhiên lộ ra một cái không kiên nhẫn biểu tình, sau đó Hồ Ly lắc lắc cái đuôi, người khác liền nâng lên cố kiệu, tái khởi rời đi. ương Bạch cùng Lê mạt nhìn nhau hai mắt, bắt đầu chậm rãi theo đi lên, bọn họ Ly thật sự xa, đối phương hẳn là phát hiện không được. Chỉ thấy đám kiêng người vẫn luôn an ổn đi tới, bọn họ xuyên qua rộng lớn mặt cỏ, sau đó đi hướng một chỗ nhiều nham thạch địa hình, đi rồi hồi lâu. Lại trải qua một tảng lớn màu xanh lục tiểu mặt cỏ, sau đó ở một cái trong bụi cỏ biến mất. Mau, chúng ta mau cùng thượng. Lê Mạc hoảng sợ, như vậy nhiều người, như thế nào đột nhiên biến mất? Bọn họ vội vàng chạy tới, lột ra một đám cây nhỏ tùng, đột nhiên trước mắt một cái cảnh tượng sinh sôi đem bọn họ dọa trở về. Chỉ thấy ở ẩn nấp trong bụi cỏ biên, có một cái lom vào đi mặt cỏ, mặt cỏ trung gian có một cái thật lớn ao hồ. Nhất thần kỳ chính là cái nào ao hồ cư nhiên bị tự nhiên chia làm hai bên, ở ao hồ phía dưới xuất hiện một cái màu trắng trường cầu thang, những người đó nhanh chóng di động tới, mắt thấy những người đó liền phải toàn bộ đi đến hồ nước phía dưới, ương bạch kéo lên mạng, vội vàng chạy đến đám kia người phía sau, khi bọn hắn đang ở suy xét muốn hay không theo sau, đột nhiên sau lưng đánh, út lại một trận quái phong, phía trước rõ ràng không có phong, kia phong phảng phất là một cổ thật lớn lực lượng. Đột nhiên một chút đem bọn họ hướng ao hồ đẩy đi xuống. A a. Không đợi Lê Mạt thanh âm hoàn toàn phát ra tới, toàn bộ ao hồ cũng đã toàn bộ khôi phục nguyên trạng, an tĩnh ao hồ mặt ngoài thậm chí không có một tia gọn sóng. Lúc này, mấy chỉ chim chóc rừng ở cách đó không xa khô nhánh cây mặt trên, chuyển xanh mượt đôi mắt nhìn ao hồ. Chương 87 rách nát thời không. Lê Mạt bị hít vào ao hồ thời điểm, Ương Bạch gắt gao bắt được Lê Mạt tay phải. Hai người bị một trận quái phong hút tới rồi một cái trong suốt trong thế giới. Lê mặt một mông ngồi ở trên mặt đất, nàng sợ tới mức vội vàng đỡ ương bạch đứng lên. Sau đó nàng phát hiện chung quanh cư nhiên không có người, nhìn nhìn lại thế giới này, không khỏi há to miệng. Chỉ thấy bọn họ đứng địa phương tựa như một cái đại trong suốt pha lê hộp, nửa hình chứng, bên ngoài chính là hồ nước, mặt trên còn có một đoàn tiểu ngư bơi qua bơi lại, bọn họ dưới chân là một mảnh lạnh băng sàn cầm thạch. chung quanh đều là chút thoạt nhìn rất cao quý hy lạp kiến trúc chỉ là này đó kiến trúc đều đã tổn hại chung quanh lại không có sinh vật cảm giác giống một tòa không có tức giận tử thành ương bạch đây là nơi nào a ta cũng không biết những người đó đi nơi nào ương bạch ôm chầm lên mạng rốt cuộc bọn họ mới là khách không mời mà đến hắn có chút lo lắng đây là ta lưu ly thành các ngươi là ai một trận non nớt thanh âm từ một tòa chặt đứt cây cột mặt trên truyền đến Lê Mạt bọn họ đại kinh thất sắc, hướng lên trên vừa thấy, cư nhiên là kia chỉ ngồi ở bên trong kiệu hồ ly, hiện tại Lê Mạt mới có thể gần gũi nhìn đến nó. Đó là một con toàn thân tuyết trắng thậm chí hơi hơi phiếm kim quang hồ ly, Lê Mạt cũng không thể nói là cái gì nhan sắc, dù sao chính là lông xù xù, hơn nữa kia một thân cao quý da lông, toàn bộ chính là này tòa tử thành bá chủ giống nhau. Lê Mạt kỳ thật thực thích hồ ly, Nàng cảm thấy những cái đó tiểu hồ ly lông xù xù, còn đặc biệt thông nhân tính, ở nguyên lai thế giới thời điểm cũng đã thực tâm sinh hướng tới, nàng không khỏi nói khẽ với ương bạch nói. Này chỉ hồ ly thật xinh đẹp a, Ai biết đối diện hồ ly nhĩ lực tuyệt hảo, nghe xong lê mạt nói khỏe miệng lập tức dơ lên, nó kiêu ngạo ngồi xuống. Các ngươi là người nào? Báo tưởng thượng tên tới. Hồ ly chịu chịu cái mũi, ân, nữ nhân kia trên người có mảnh nhỏ hương vị đâu? thật sự là quá tốt. Xin lỗi, chúng ta vô tình xông tới, xin cho chúng ta rời đi đi. Ương Bạch không có sai quá Hồ Ly kêu một mặt đắc ý, Hồ Ly có người tư duy, những cái đó đám người lại thực nghe lời hắn, Ương Bạch sợ này Hồ Ly sẽ tà thuật có thể thao tác nhân tâm. Nga, ao hồ lộ chính là chỉ có chúng ta bộ lạc nhân tài có thể ra vào a các người đi theo chúng ta, chỉ sợ là cố ý đi. Hồ Ly nheo nheo mắt tà cười nói, Lúc này, ương bạch bọn họ chung quanh phá kiến trúc mặt sau xuất hiện phía trước kia nhất ba người, lê mặt bọn họ lập tức khẩn trương lên, hiện tại ở người khác địa bàn, còn ở trong nước, bọn họ chính là chạy phòng trừng cũng chạy không được. Thấy lê mặt bọn họ bị dọa trắng mặt, hồ ly cảm thấy có điểm nhảm chán, hắn đứng lên, vậy vậy móng bước các ngươi nghĩ ra đi cũng đúng, bất quá, đem ngươi trong lòng ngực cục đá lưu lại. Lê mặt sợ tới mức che lại chính mình cục đá, không được. Đây là trở về manh mối à, nàng như thế nào có thể cho hắn đâu. Ngươi, ngươi cũng là xuyên qua lại đây. Lê Mạc chỉ là đua một phen. Đối diện hồ ly sách một tiếng, không kiên nhẫn nói, không phải, mau lựa chọn, bằng không ta liền phải đoạt. Các ngươi hai người, ta chính là có mấy trăm người đâu. Ừ, ương bạch đã gắt gao mà cầm thiết đao, cục đá là mạt nhi tưởng về nhà duy nhất manh mối, liền tính là đánh, cũng không thể giao ra đây. Hắc, các ngươi là muốn đánh tới, ta đây liền không khách khí. Hồ Ly thấy không vui rằng đến, trong lúc nhất thời hai bên không khí khẩn trương lên. Hiên nhi, ngươi lại hồi nháo. Một trận cực độ có xuyên thấu lực thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, chỉ thấy kia tiểu Hồ Ly nghe xong lời này lập tức liền không có sức lực, cái kia xinh đẹp màu trắng lông xù xù cái đuôi vô lực riêu tới riêu đi. Ta mới không có đâu, ta chỉ là chơi chơi, hảo nhằm chán. Một lát sau. Tiểu hồ ly bị khuất nói, chỉ chốc lát sau, chung quanh những cái đó mặt vô biểu tình người đã không thấy tâm hơi, thay thế chính là, ở lê mạt bọn họ dưới lòng bàn chân, đột nhiên xuất hiện một cái cầu thang. Kia tiểu hồ ly nhảy xuống cây cột, đi tới cầu thang bên cạnh. Các ngươi muốn biết chân tướng liền tới đi. Thấy hồ ly đã không có phía trước uy phong, lê mạt cùng ưng bạch nhìn kia đen nhánh nhìn không tới cuối cầu thang, đành phải căng ra đầu đi theo đi rồi đi xuống. Không biết đi rồi bao lâu, bọn họ cùng hồ ly ở một chỗ đại môn chỗ ngừng lại. Hồ ly giơ lên móng vuốt, đại môn liền khai, chỉ thấy một đạo ánh sáng hiện lên, lê mặt cùng ngưng bạch vì trước mắt cảnh tượng dọa đổ. Chỉ thấy xinh đẹp đại môn có một thế giới khác, nơi đó đỉnh đầu có tươi đẹp dương quang, có nhân tạo thác nước, có lưu ly cùng hoàng kim chế tạo sàn nhà, có rượu ngon, có mỹ thực, số không xong đổ vật xem lê mặt bọn họ không biết xem nơi nào. Này quả thực liền giống như tiến vào quốc vương cung điện, cái loại này chấn động, lê mặt cùng ưng bạch trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung, mà ở thế giới này, chúng ta phỏng trường xưng là một cái thế giới đi, nó trung tâm là một cái. Dùng hoàng kim chế tạo cầu thang, mặt trên có một cái thật lớn mà hoa lệ long ủy, mà một cái tóc tái nhật lao nhân ngồi ở trên long ủy. Kia chỉ tiểu hồ ly thấy còn lại là một nhảy một nhảy nhảy lên cầu thang, nhìn nó tròn tròn mông nhỏ. lê mạt thật sự hảo tưởng ngất một chút nam nhân kia đem đi đến chính mình dưới chân tiểu hồ ly ôm lên sau đó hôn hôn tiểu hồ ly tiểu hồ ly đặc biệt ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực hắn một chút cũng không có phía trước kiêu ngạo khí thế hai vị mời ngồi hạ đi lời nói rơi xuống lê mạt cùng ưng bạch phía trước đột nhiên liền xuất hiện hai trường xa hoa ghế dựa bên cạnh còn có tinh mỹ đồ ăn cùng rượu ngon chính là hai người đều không có ăn chỉ là cảnh giác nhìn lão nhân lão nhân một lần một lần vuốt ve tiểu hồ ly mao, ngươi lại nghịch ngợm, ân, ba ba trước kia là như thế nào giáo dục ngươi, ân. tiểu hồ ly xấu hổ đem đầu vùi ở lão nhân trong lòng ngực. mà lê mạt còn lại là kinh ngạc với đối phương nói, kia chỉ tiểu hồ ly là lão nhân này hải tử, ngươi kêu lê mạt đi. lão nhân lúc này mới hiền từ nhìn về phía lê mạt bọn họ, ương bạch có chút khẩn trương nhưng vẫn là hỏi ra tới, là. Lê Mạt là thê tử của ta, xin hỏi ngài là. Ha ha ha, ta. Ta chỉ là một cái bảo hộ thế giới này người thôi, bất quá, ta biết chuyện của ngươi. Lê Mạt kích động đến không được, nàng chịu đựng run rẩy thanh âm hỏi. Thì ngài, nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta, ta. Ta thật sự rất tưởng niệm người nhà của ta. Ai lão nhân thở dài ngươi cùng vị kia nữ tính, còn có vị kia dị quốc nam tính. đều là bởi vì thời gian kính mặt bị đánh vỡ, cho nên mới sẽ tới thế giới này tới. An tĩnh trong thế giới, yên tĩnh đáng sợ, chỉ có lao nhân dày nặng thanh em chậm rãi giảng thuật hết thẻ chân tướng. Thế giới này là tồn tại với muôn vàn cái thế giới một cái, bởi vì thời gian xa xăm, ngươi thế giới cùng thế giới này liền giống như hai khối đứng ở bất đồng vị trí kính mặt, một cái bởi vì ngoại ý muốn phát sinh tan vỡ, một cái khác tắc đã chịu làn đến, cho nên kính mặt sinh ra khe hở. các ngươi liền tới tới rồi thế giới này mà lê mạt đột nhiên nghe được mê mẩn nàng đột nhiên nhìn đến lao nhân trong tay cục đá vừa thấy trong lòng ngực cục đá tẫn nhiên không thấy cái này chính là tan vỡ dẫn tới mảnh nhỏ các ngươi trở thành khe hở chung xâm nhập giả thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lây dính đến này đó mảnh nhỏ vì tu bổ này đó mảnh nhỏ chúng ta dùng hết biện pháp mà hiện tại ngươi thế giới đã cùng thế giới này hoàn toàn ngăn cách bởi vì đây là thế giới phát tác nếu này đó mảnh nhỏ không thể khôi phục hai cái thế giới đều đem dẫn tới tan vỡ tất cả đồ vật đều đem hủy trong một sớm nghe xong lê mạt ít có an tĩnh xuống dưới tương bạch lo lắng đến không được vẫn luôn nắm lấy lê mạt tay liền lao nhân cũng kinh ngạc với lê mạt phản ứng kỳ thật nói thật ra nàng thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình hiện tại cảm giác quả thực chính là một hồi ác mộng vì cái gì là chính mình Cái gì kêu tan vỡ? Chúng ta là không cẩn thận lựa chọn kết quả. Này đó cục đá chính là mảnh nhỏ. Tu bổ hảo, hai cái thế giới liền không thể tương đồng. Bởi vì tu bổ hảo kính mặt, ngươi sở lo lắng giả cả phản ứng cũng sẽ không xuất hiện. Hai tử, đây là chúng ta vô pháp khống chế, ta cũng cảm thấy thập phần xin lỗi. Thấy lê mặt vẫn là trầm mặc lao nhân thở dài. Ai, tương bạch đúng không? Ngươi mang theo lê mặt trước đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ta vì các ngươi chuẩn bị phòng. Lao nhân nói xong liền lưng bạch bên cạnh liền có một nữ nhân xuất hiện, sau đó lệ phép mang theo lê mạt bọn họ đi nghỉ ngơi. Chờ hai người đi xa, tiểu hồ ly liền lập tức tham lam nhìn về phía lao nhân trong tay mảnh nhỏ, đang muốn ruôi móng vuốt đi lấy. Lao nhân nhíu một chút mi, dùng một cái thủy cầu giam cầm tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly ở thủy cầu bên trong lớn tiếng kê đáng tiếc bên ngoài hoàn toàn không có thanh âm. Con ta... Ngươi vẫn là không biết sai sao. Hiện tại sẽ chính mình phòng đi tư quá đi, vô ngã cho phép, không chuẩn ra tới. Tiểu hồ ly nghe xong lúc sau lập tức bẹp xuống dưới, mềm ngặt nằm ở thủy cầu, tùy ý lao nhân đem nó đưa về chính mình phòng. mươi 88 trở về sinh hoạt. Lê mặt ngây ngốc nằm ở mềm như bông trên giường lớn, đó là thật lâu phía trước chính mình khát vọng xúc cảm. Đáng tiếc, hiện tại nàng căn bản cười không nổi. Việc này giống như là một giấc mộng giống nhau. Khao tổn tâm cơ đổi lấy chỉ là một câu, trở về không được. Này đáng chết thế giới gặp quỷ đi thôi. Lê Mạt dùng cánh tay ngăn trở đôi mắt, nước mắt yên lặng mà chảy ra, ương bạch nằm ở một bên, không biết nên như thế nào an ủi chính mình thê tử, có thân nhân nhưng là mất đi cùng không để bụng thân nhân rời đi, hoàn toàn là hai việc. Lao nhân vì bọn họ chuẩn bị một gian phòng lớn, Lê Mạt nằm lâu rồi liền đã ngủ, mấy ngày nay lên đường làm nàng mỏi mệt bất ham, chờ nàng tỉnh lại. Ương Bạch đã trên giường bên cạnh trên bàn vì chính mình dọn xong nóng hôi hổi đồ ăn, nhìn chính mình nam nhân có chút gầy ốm gương mặt, lê mặt trong mắt có điểm toan. Nàng đi xuống giường, từ sau lưng ôm ở chính mình nam nhân, Ương Bạch hoảng sợ, sau đó tùy ý lê mặt ôm chính mình. Hai người theo sau ấm áp hưởng thụ một đốn bữa tối. Nơi này thế giới nhìn không ra là ban ngày vẫn là ban đêm, lê mặt mới vừa tỉnh lại, coi như nó là buổi tối hảo. Mặt nhi Chúng ta chờ đợi hỏi hạ vị kia lão nhân, nhìn xem có biện pháp nào trở lại ngươi thế giới đi, luôn là phải thử một chút, hơn nữa già cả đã đình chỉ, đây là tốt sự tình, không cần khổ sở. Ưng Bạch Tân An liền một bên nhìn Lê Mạt biểu tình, châm trước nói. Lê Mạt cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhìn Ưng Bạch liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục ăn cái gì, Ưng Bạch biết Lê Mạt đây là cam chịu, không khỏi hiểu ý cười. Hai người thu thập hảo đồ vật liền lại lần nữa đi tới lão nhân cung điện. Lúc này lão nhân đang xem thư, đó là một quyển siêu đại siêu hậu thư tịch, diện tích ít nhất là lê mạt thân cao, mà sách vợ là huyền phù ở không trung. Lê Mạt lần đầu tiên cảm thấy lão nhân không có nói dối, có lẽ hắn thật là bảo hộ thế giới này người đi, đáng tiếc kia cùng chính mình không hề liên hệ. Các ngươi tới. Ăn qua cơm chưa sao? Nguyên lai like đã giữa chưa sao? Lê Mạt chiều Lao Nhân gật gật đầu. Lão Nhân thấy Lê Mạt cười không nổi cũng không thèm để ý, vẫn là cười tủm tỉm nhìn bọn họ, làm cho bọn họ ngồi xuống. Ngài hảo, ta muốn hỏi một chút, kính mặt rách nát, như vậy còn có cùng ta giống nhau, đi vào thế giới này hơn nữa không có, rời đi người sao? Lê Mạt suy nghĩ sẽ hỏi. Lão Nhân nhìn thoáng qua Lê Mạt, sau đó lắc đầu ngươi là cuối cùng một cái, cũng là cuối cùng cuối cùng một cái, kính mặt đã chữa trị. Không có khả năng ở rách nát, cho dù rách nát cũng là có giai đoạn tính, phỏng chừng là mấy ngàn vạn năm sau sự tình. Nghe xong hai người đều trầm mặc, ương bạch thấy Lê Mạc thực mất mát, không khỏi còn muốn hỏi một lần. Xin hỏi, thật sự không có có thể trở về phương pháp sao, cho dù là xem một chút đối diện thế giới. Lê Mạc nghe xong, cũng đột nhiên nhìn về phía lao nhân, lão nhân bị xem đều ngượng ngùng. Khu khu, không có cách nào trở về. Cũng không có cách nào đánh tan nhà các ngươi người ký ức, ta càng không có cách nào giúp ngươi nhìn đến đối diện thế giới. Bởi vì đây là đã phát sinh sự tình thấy lê mạt biểu tình đã hoàn toàn cứng đờ. Lao nhân suy nghĩ hạ nói, bất quá, làm bồi thường, chúng ta sẽ thông chi đối diện thế giới thần linh, sẽ nghĩ cách cho các ngươi người nhà kéo dài tuổi thọ, lúc tuổi già con cháu mãn đường. Nay cũng coi như là chúng ta một chút bồi thường đi. Thật sự sao? Lê mạt từ ghế trên nhảy xuống tới. Ngươi nói chính là thật sự sao? Lão nhân thấy Lê Mạt đỏ hốc mắt cười nói, Ân, dù sao cũng là không thể thay đổi sự tình, chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể sống vui vẻ chút. Lê Mạt nhớ tới mẫu thân dài quá đầu bạc thái dương, nhớ tới phụ thân lấy trọng vật lên lầu, liền sẽ đau đớn phần eo, nhớ tới khi còn nhỏ người nhà mang chính mình đi kỵ đại mã, mang chính mình đi xem hoa đăng, liền tính khi còn nhỏ trong nhà không tính giàu có. nhưng là mấy cái huynh đệ tỷ bội đều có cùng tuổi tiểu bằng hữu sở có được tất cả đồ vật lê mạt vẫn là lên tiếng khóc giống lên Tương bạch vội vàng an ủi lê mạt lao nhân xua xua tay không ngại làm lao nhân ngoại ý muốn chính là hương bạch sáng sớm hôm sau liền mang theo sắc mặt tái nhợt lê mạt tới cùng lao nhân cáo biệt hắn cũng nhìn ra tới hai người ở chính mình nơi này tìm kiếm không đến đáp án ương bạch liền muốn mang lê mạt sớm một chút đi trở về bọn nhỏ Thực xin lỗi không có thể trợ giúp đến các ngươi, ta sẽ bảo đảm, lê mạt người nhà của ngươi nhất định sẽ kéo dài ích họ, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Lê mạt xả ra một nụ cười khổ, cảm ơn ngài. lão nhân lắc đầu, ta vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi, thứ này các ngươi cầm đi, nếu có yêu cầu, nó sẽ mang theo các ngươi tìm được tân hy vọng. Nói vừa xong, ương bạch liền đột giác chính mình tay tự động duỗi hướng trời cao, trời cao thượng đột nhiên xuất hiện một cái túi gấm. Mở ra vừa thấy, bên trong là một quả phát ra như liệt hỏa màu đỏ lồng chim. Ương bạch cùng lê Mạt cảm tạ Lão nhân, liền có người dẫn bọn hắn rời đi. Chờ hai người ra ao hồ, kia chỉ tiểu hồ ly liền trộm chuồn ra cung điện, còn không có chuẩn bị tốt như thế nào bỏ đến lao nhân ghế trên. Hắn đã bị lao nhân dùng vô hình dây thừng trói lại đưa đến lao nhân trước mặt. Người từ quá xong rồi. Dung nghi vẫn ngữ khí, nhưng là lại hoàn toàn không có giỏ hỏi ý tứ. Tiểu hồ ly ngoan ngoan ghé vào lão nhân tay bên cạnh, thấy chính mình nhi tử bộ dáng này, lão nhân thở dài. Hắn lấy ra mảnh nhỏ đưa cho tiểu hồ ly, tiểu hồ ly đôi mắt lập tức tản mát ra quang mang, răng rắc răng rắc mới vài giây mà thôi, tiểu hồ ly liền đem mảnh nhỏ ăn xong rồi, đột nhiên một trận quang mang xuất hiện, tiểu hồ ly liền biến thành một cái ăn mặc tã giấy tiểu bảo bảo, tiểu bảo bảo nghiêng đầu cười nhìn về phía lão nhân. Lão nhân yêu thương bế lên tiểu bảo bảo con ta, Ngươi sấm hạ hoa, xúc phạm tới như vậy nhiều người, đem ngươi một vạn năm năng lực cấp đoạt, ngươi có biết sai rồi. Thấy tiểu bảo bảo lộ ra tránh nẽ thương tâm biểu tình, lão nhân thở dài ta chỉ có thể bồi thường bọn họ người nhà, tu bổ hảo mảnh nhỏ. Cuối cùng nữ hài tử kia, ta tặng nàng một mảnh biết trước hy vọng lồng chim, chỉ mong có thể đền bù ngươi sấm hạ mầm thai hoa đi. Lê mạt bọn họ từ thao hồ ra tới lúc sau, thái dương đã thăng rất cao, ương bạch lo lắng nhìn thất thần lê mạt. không khỏi lôi kéo lê mạt tính toán trở lại cỏ lao tùng nơi nào quá một đêm tuy rằng cỏ lao tùng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi chính là hảo tại nơi nào có một ít tẩn nấp sơn động chung quanh cũng có chút vịt bay qua tới a đi rồi một hồi lê mạt đột nhiên la lên một tiếng tương bạch sợ tới mức vội vàng nhìn về phía lê mạt nguyên lai lê mạt chân không cẩn thận bị cục đá đâm thủng giày dơ mặt trên đều là vết máu xem ưng bạch đau lòng muốn mệnh, Hắn vội vàng giúp lê mạt đơn giản băng bó một chút, sau đó mặc kệ lê mạt giảng chút cái gì, con lên lê mạt liền hướng cỏ lau tùng bên kia đi. Đi đến cỏ lau tùng, đã là hai cái giờ chuyện sau đó, lê mạt nhìn ưng bạch vội vàng nhóm lửa, ngồi xổm xuống giúp chính mình múc nước tới rửa sạch miệng vết thương. Sau đó đi ra ngoài tìm hôm nay buổi tối đồ ăn, lê mạt ngơ ngác, nước mắt không tiếng động chạy xuống dưới. Chính mình nên nỗ lực đi lên không phải sao. Sinh hoạt còn ở tiếp tục, ba ba mụ mụ các ngươi nhất định phải khoái hoạt vui sướng, ta thực hảo. Lê mạt khóc lóc nhìn về phía phương xa, lau sạch chính mình nước mắt, sau đó lấy ra nổi sát, hiện tại, công tác là quên thương tâm phương pháp tốt nhất. Mà ở gương đối diện, sắc mặt có chút khổ sở mẫu thân đang ở quét tức Lê mạt giá căm đến chính mình nhỏ nhất hài tử mấy năm trước ăn Tết về nhà thời điểm, liền ở có thuốc nổ xe lửa thượng, lúc ấy chính cái thùng xe đều bị tạc hoàn toàn thay đổi. Chính mình thậm chí còn cùng bạn gia trụ vào bệnh viện nửa năm, qua ba năm, chính mình mới có thể tiếp thu. Chính mình kia đáng yêu hải tử không bao giờ có thể trở về hiện thực. Sau lại, chính mình cùng mấy đứa con trai ở nhà làm một cái xinh đẹp. Hiến tế đại, hy vọng hài tử nửa đời sau bình bình an an. Lê Mạt mẫu thân xoa xoa nước mắt, đem ảnh chụp thượng chính mình đau lòng nữ nhi, dùng sức xoa xoa. Mụn mụ, mụ ngươi chuẩn bị tốt sao, chúng ta chuẩn bị ra cửa lạc. Nghe được nhi tử lại kêu chính mình, đã đầy đầu đầu bạc mẫu thân vội vàng lau nước mắt, bằng không nhi tử lại muốn lo lắng. Tới rồi, tới rồi, mẫu thân chiều ảnh chụp cười cười, hai tử, ta biết ngươi nếu còn sống, cũng nhất định là cười. chương 89 Vũ Trạch Hắc ám bầu trời đêm hạ, hơi hơi ánh lửa ám chỉ có nhân loại tồn tại. Có ánh lửa địa phương là một chô thấp bé tiểu loạn thạch đôi, ba đồ đang cố gắng đem hôm nay bắt được linh dương lột ra đi cốt. Một lát sau, mùi máu tươi tan đi, thay thế chính là mỹ vị mùi thịt, ba đồ một bên ăn một bên nhìn về phía bầu trời sáng tỏ ánh trăng, đáy lòng có nói không nên lời hương vị, không biết trong bộ lạc thế nào. Lê mạt bọn họ tìm được trở về phương pháp sao. Nói thật, ba đồ chính mình đều nói không rõ, chính mình rốt cuộc căn cứ vào thơ hấu trải qua vẫn là đối với đệ đệ ấy nấy, giờ này ngày này sẽ bước lên lữ đồ kỳ thật thật lâu phía trước. hắn nên vì mất đi cha mẹ đi thử tìm đệ đệ, đáng tiếc, khi đó hắn trung quy là cái nạo khí thiếu niên, trung quy là trong nội tâm sợ hai ây nấy, cho nên, hôm nay, hắn mới có thể một mình xuất phát. Ăn xong cuối cùng một khối thịt nướng, ba đồ lộng sáng ánh lửa, sau đó đem chính mình xúc thành một đoàn, đem xử lý sạch sẽ linh dương ra khóa lại dưới thân đương chăn. Nghe nhàn nhạt thanh hôi vị, ba đồ không bỏ được dùng lục hoa bọn họ đưa cho hắn chăn. Ban đêm càng ngày càng thâm, không nghĩ tới cách đó không xa từng đôi màu xanh lục đôi mắt thường thường nhìn phía ba đồ phương hướng, cùng tháng lượng bị đám mây che khuất, nhưng cái đó đôi mắt lại không thấy. Ngày hôm sau sáng sớm, ba đồ liền lại lần nữa xuất phát, hắn đã đi rồi gần có 10 ngày, bởi vì là một người tròn nên cái gì đều tương đối đơn giản, dựa theo lộ trình, hắn cơ hồ đi mau đến thanh điểu theo như lời cuối. Cuối hắn chính là muốn tới đối diện cây đức trong rừng đi đi dạo. Y thật đó là một loại cùng loại với cây phong cây tối chính là chúng nó no lớn lên ở hạ mùa thu tiết, cành lá tốt tươi, lá rụng hồng tươi đẹp tựa như người huyết. Mỗi ngày này đó cây tối đều sẽ thông qua rơi xuống vô số lá rụng tới tiến hành sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Hơn nữa bởi vì nhan sắc khác biệt quá lớn, có rất nhiều động vật vì thích hứng sinh tồn, tự thân nhan sắc sẽ trở nên gần sát cây đước. Hôm trước ba đồ trụ địa phương liền trà trộn vào một cái màu đỏ hoa đốm xà, ba đồ không thể. không đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Ba đồ đi đến cây đức cánh rừng bên cạnh thời điểm, đem cây đức cánh rừng bùn đất bôi trên trên người mình, sau đó xuyên ra thú giày, bên ngoài lại xuyên một đôi giày rơm, hắn đem những cái đó rơi xuống màu đỏ lá cây nhặt lên tới, lấy ra chút mễ ngao thành hy mễ tương, sau đó đem cây đức diệp dính đi lên. Trực tiếp cầm thiết đao tới mở đường, này cánh rừng không biết có bao nhiêu đại, dùng căn gậy gô nói, ba đồ sợ không kịp ngăn cản một ít nguy hiểm dã thú. Kỳ thật hôm nay lên thời điểm, ba đồ liền cảm thấy không thoải mái, chính là tưởng sớm một chút trở lại bộ lạc tâm tình làm hắn vẫn là tiếp tục đi phía trước. Dọc theo đường đi, trong rừng thực an tĩnh, ba đồ đạp lên phủ kín lá rụng trên mặt đất, luôn là phát ra răng rắc răng rắc thanh âm, trên đường cũng gặp chút xà cùng con nện, bất quá này đó ba đồ cũng không sợ hãi, đi rồi hơn 10 phút thời điểm, ba đồ nghe được một tiếng một ít tiếng khóc. Người đi đi, ta sắp chết, ô, ô, ô. Ngươi không cần lo cho ta Ba đồ nghĩ nghĩ Vẫn là quyết định đi gặp Tìm thanh âm tìm đi Ở một cây hồng diệp dưới tàng cây Cứ nhiên có hai cái xinh đẹp thiếu nữ đang khóc Một cái màu đen tóc dài xóa trên vai Mặt trái xoan tế lông mày Thủy linh linh mắt to cùng vô cùng mịn màng da thịt dáng người đều đều xinh đẹp Mà một cái khác nữ hải cũng lớn lên không sai biệt lắm Chẳng qua nàng là màu nâu tóc ngắn Trên đùi máu tươi đồng địa Hình như là bị thứ gì cắn được ba đồ lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là này hai người là tỷ muội cái kia màu đen tóc dài xóa trên vai thiếu nữ nhìn thấy ba đồ hiện ra một bộ dọa hư biểu tình nàng run rẩy hộ ở màu nâu tóc ngắn nữ hài phía trước vẻ mặt hoảng sợ rồi lại giả bộ một bộ kiên cường biểu tình ba đồ sửng sốt một hồi sau đó nói ta sẽ không thương tổn của các ngươi ta chỉ là cái lưu lạc thú nhân các ngươi bị thương vì không giải thích Ba đồ dứt khoát vẫn là nói chính mình là cái lưu lạc thú nhân, trải qua bộ lạc người xa lạ sự tình, ba đồ trong lòng vẫn là có chút ngật đáp, bất quá đối phương không hề đánh trả năng lực, ba đồ liền không như vậy để ý. Đối phương chậm chạp không trả lời, ba đồ đang chuẩn bị rời đi, cái kia màu đen tóc dài thiếu nữ gọi lại hắn. Xin chờ một chút, thỉnh, thỉnh giúp giúp ta muội muội đi. Ba đồ thấy đối phương đỏ hốc mắt, một bộ đáng thương bộ dáng, ngày cũng mau đi xuống. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là chiều các nàng đi qua. Ngươi lại như thế nào bị thương? Ba đồ ngồi xổm xuống hỏi. Ta cùng tỉ tỉ nghĩ ra được tìm chút ăn, không chú ý dưới chân, ta bị một cái màu đỏ rắn cắn tới rồi. Ta, ta có phải hay không, muốn chết? Màu nâu tóc ngắn nữ hải nước mắt lưng chồng nhìn về phía chính mình tỉ tỉ, đối phương nuốt vẹn nữ hải phần lưng, an ủi nàng. Ba đồ chưa nói cái gì. Hắn lấy ra thảo dược cấp màu nâu tóc ngắn nữ hài đắc thượng, sau đó mang tới ra thú cùng tấm ván gỗ tiến hành băng bó. Một lát sau, cái kia màu nâu tóc ngắn nữ hài sắc mặt hảo một ít. Đây là ta lưu lạc thời điểm học được, cái kia xà độc tính không phải rất mạnh, ngươi mang theo ngươi mội mội nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thì tốt rồi. Màu đen nữ hài vội vàng cảm tạ ba đồ, nàng lấy ra một quả giống cây sao giống nhau đồ vật đây là chúng ta mâu thân giáo hội chúng ta thành em. chúng ta không có gì có thể dùng để báo đáp ngươi xin cho tỷ tỷ của ta vì ngươi diễn tấu một khúc đi không chờ ba đồ cự tuyệt đối phương đã bắt đầu rồi thổi nhạc đó là một đầu duyên dáng âm nhạc đáng tiếc nghe nghe ba đồ đột nhiên ngửi được màu nâu tóc ngắn nữ hải trên người có cổ nhàn nhạt thảo dược vị rất thơm thực đùng không đúng thanh điệu cấp thảo dược không có gì hương vị a không đúng này hương vị không phải chính mình thượng dược a đáng tiếc ba đồ mới vừa đứng lên Liền cảm thấy đầu một trận choáng váng, tóc đen thiếu nữ tiếng sáo phảng phất có ma lực giống nhau, ba đồ nghe nghe liền quên mất chính mình là ai, chính mình đến từ nơi nào, đầu trầm xuống liền hôn mê bất tỉnh. Màu nâu tóc ngắn thiếu nữ thấy ba đồ ngã xuống, lập tức xốc lên chính mình trên đuổi tấm ván gỗ, kỳ tích đứng lên. Tỉ tỉ, ta thiếu chút nữa liền cho rằng hắn chạy, chúng ta đều đã lâu không bắt được người. Phía trước có vết thương màu nâu tóc ngắn nữ hài trên đùi Lúc này lại một chút vết sẹo đều không có Người hạ mê dược quá ít Còn hảo ta nhanh lên thổi sáo Hảo, chúng ta đem hắn kéo trở về đi Tóc đen thiếu nữ trừng mắt nhìn mội mội hai mắt Sau đó thổi cây sáo Phát ra bất đồng với phía trước tuyệt đẹp thanh âm Mà là một trận co quắp tiêu to Chỉ chốc lát sau Mười mấy đầu đầu thượng có rác giống như bạch lang giống nhau động vật chạy tới Tóc đen nữ hải đem ba đồ kéo dài tới một cái cái giá mắt trên Sau đó làm bạch lang nhóm kéo ba đồ đi, chỉ chốc lát sau, hai cái nữ hài cùng một đám bạch lang liền biến mất ở màu đỏ rừng cây tử chỗ sâu trong. Chờ ba đồ từ từ tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình bị nhốt ở một cái dùng thực vật bệnh thành nhà giam, lồng sắt bên ngoài còn có năm đầu bạch lang ở thủ hắn, mà ở hắn bên cạnh cư nhiên còn có rất rất nhiều như vậy lồng sắt, hắn chỉ có thể nhìn đến mặt hướng hắn những cái đó lồng sắt, mà làm ba đồ sợ hãi chính là... có rất nhiều lồng sắt bên trong đều đóng lại tinh thần huệ vài nam nhân. Ba đồ thử tới gần lồng sắt biên dây đằng, đó là chút ba đồ không quen biết thực vật, nhưng là này đó. Thực vật thượng che kín gai độc, hơn nữa cứng rắn và phần. Lại xuất phát phía trước, ba đồ chế tác mấy chương tiểu thiết phiến giấu đi, hắn làm bộ không thoải mái nằm ở lồng sắt mặt bên, sau đó thừa dịp những cái đó bạch lang không chú ý thời điểm, trộm đem chính mình đặt ở dậy nội sườn thiết đao lấy ra tới. Cắt vài cái những cái đó dây đẳng, những cái đó đáng sợ dây đẳng, cư nhiên một chút đều không có hư hao dấu vết, ba đồ trong lòng ám đạo không tốt. Lúc này, lồng sắt bên ngoài vang lên hết đợt này đến đợt khác thanh âm, những cái đó bị đóng lại nam nhân phát ra kỳ quái thanh âm, ba đồ cẩn thận đem chính mình giấu ở lồng sắt nhất bên trong, sẽ không trong chốc lát, không biết ai tới, kia năm đầu bạch lang cư nhiên phủ phục quỳ xuống, ba đồ nhìn đến một đại bang xinh đẹp nữ nhân. vây quanh một cái đầu đội hoa tươi nam nhân tiến vào bọn họ ngục giam cái kia mang hoa tươi nam nhân ở các nữ nhân tha thiết dưới sự chỉ dẫn thực mau lướt qua vô số nam nhân cuối cùng ngừng ở ba đồ lồng sắt phía trước ba đồ căng ra đầu nhìn về phía lồng sắt bên ngoài này vừa thấy đem đối diện thượng hai bên đều tới cái trở tay không kịp ba đồ mở to hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn về phía nam nhân kia nam nhân kia cũng là có chút kinh ngạc nhưng là hắn thực mau dừng biểu tình Sau đó mặt vô biểu tình chiều mặt sau một nữ nhân nói chút cái gì, liền vội vàng rời đi. Ba đồ biết nữ nhân kia chính là cái kia tóc đen thiếu nữ, chỉ là hiện tại hắn hoàn toàn đã không có tưởng trả thù tâm tình, bởi vì, vừa rồi cái kia tới xem hắn nam nhân, liền tính ba đồ hóa thành cho tẫn, hắn cũng nhận được, đó là chính mình đệ đệ Vũ trạch A. chương 90 kỳ ba nữ nhân bộ lạc. Ba đồ nhìn chính mình trước mặt đồ ăn, hắn cưỡng bách chính mình ăn xong một ít, Đáng tiếc hắn ăn không vô. Hắn nhìn đến đối diện lồng sắt lao nam nhân giống một con không có tôn nghiêm động vật giống nhau, quỳ dạp trên mặt đất, như sói đói đem những cái đó có chút biến chất đồ ăn ăn xong đi. Những cái đó bạch lang ăn chính là mới mẻ thịt tươi, xem những cái đó gầy đáng thương nam nhân tham lam một bên xem, một bên ăn chính mình trong tay đồ ăn. Một lát sau, ba đồ lồng sắt phía trước liền tới rồi ba nữ nhân, này đó nữ nhân cao lớn đáng sợ. Cư nhiên cao hơn ba đổ một cái đầu, hơn nữa cơ bắp rất cường tráng, ba đổ cả kinh sau này lui. Kêu ba nữ nhân mở ra lồng sát, bắt lấy ba đổ tóc dài, đem hắn kéo ra tới, ba đổ dọc theo đường đi đều bị người áp chế. Hắn hoàn toàn phản kháng không được, này rốt cuộc là địa phương nào, như thế nào có như vậy kỳ quái nữ nhân. Ba đổ kinh ngạc còn có cái này địa phương cư nhiên thật xinh đẹp, hắn sở đi lộ giống từng điều nhân công tu sửa tốt cục đá lộ. Này đó cục đá lộ tựa như mạng nhện giống nhau, mà mỗi cách một đoạn đường sẽ có một ít rách nát sáng lên ngấm cục đá, đó là chút cái gì, Ba Đồ không biết, dọc theo đường đi, Ba đổ bị kéo đi, cục đá lộ rậm rạp không biết kéo dài tới đó đi, mà nhất kỳ lạ chính là, cục đá lộ phía dưới là thành triệt thấy đáy thủy, phía dưới còn có chút cá ở du, nếu không phải Ba Đồ hiện, tại chịu không với người khác, hắn cảm thấy cái này địa phương vẫn là rất xinh đẹp. Chỉ chốc lát sau, Ba đồ đã bị đưa tới một chỗ xinh đẹp sạch sẽ đất chống thượng, nơi đó ngồi đầy nữ nhân, nữ nhân bên cạnh là điều khắc tinh mỹ bàn đá, mặt trên bãi đầy mới mẻ đồ ăn, mà đất trống chính giữa nhất có một trường đại đại dương đá, mặt trên bảy chân quý xinh đẹp cục đá cùng đá quý, mà chính mình đệ đệ vũ trạch tắc ngồi ở mặt trên, lạnh lùng nhìn về phía phía dưới ngoạn nhạc các nữ nhân. Thân sự, chúng ta đem tân nam nhân mang đến. Bắt lấy ba đồ nữ nhân cao giọng nói, trong lúc nhất thời. Toàn bộ ẩm ý đất chống thượng an tinh xuống dưới, bị vô số đôi mắt nhìn, ba đồ cảm thấy thực không thoải mái. Vũ trạch ngâng lên tay, làm cái động tác, những cái đó nữ nhân liền bắt đầu giống như xem xét động vật giống nhau tới xem ba đồ, có chút còn thượng thủ sờ soạn ba đồ, ba đồ không thể nhịn được nữa, nhưng là cái kia bắt lấy chính mình nữ nhân sức lực đại đáng sợ, hắn vô pháp phản kháng. Tránh ra, ba đồ đối những cái đó đối chính mình dở trò nữ nhân quả thực là không thể nhịn được nữa. bị kia mấy cái cường tráng nữ nhân đè nặng thân thể đau lợi hại vốn đang muốn nhìn tình huống cái này đã bắt đầu mắng đi lên nha còn rất có ca tính ta thích lúc này trong đó một cái màu vàng tóc ngắn nữ nhân nói lời nói còn đối ba đồ thổi hai tiếng huýt sáo trên giường đá nam nhân thưởng thức trong tay đá quý hoàn toàn không dao động các người rốt cuộc là người nào ba đồ nhìn về phía giường đá phương hướng ý đồ từ nam nhân kia trên mặt nhìn đến chút cái gì Đáng tiếc một đám nữ nhân chặn hắn tầm mắt. Ngươi không cần biết chúng ta bộ lạc là thế nào địa phương, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi về sau chính là chúng ta nô lệ là được. Ta không, ta tới nơi này là tìm ta đệ đệ, các ngươi thả ta, ta sẽ bị các ngươi chỗ tốt. Ba đồ lời này nói ra, này đó nữ nhân thấy hắn nói như vậy thành khẩn, thật là có điểm không biết cho nên, bởi vì trước kia tới nam nhân, nghe nói chính mình muốn trở thành nô lệ. Không phải phát điên mắng các nàng chính là công kích các nàng. Nơi này tới cái ôn nhu điểm, ngược lại làm các nữ nhân tình thương của mẹ tràn lan, kỳ thật quan trọng nhất vẫn là ba đổ lớn lên đẹp đi. Vậy ngươi đệ đệ đâu? Hắn ở nơi nào? Ngươi lại có thể cho chúng ta cái gì chỗ tốt? Có một nữ nhân hỏi. Ba đổ thấy chiêu này hữu dụng, liền trong mắt xoay chuyển, cười nói, các vị đẹp cô nương, ta là một cái lưu lạc người. Ta khi còn nhỏ có cái thực đáng yêu đệ đệ, chính là khi đó ta sẽ không bảo hộ hắn, còn thường xuyên khi dễ hắn, hắn liền rời đi. Chúng ta ba đồ cẩn thận liếc liếc mắt một cái nơi xa nam nhân, kia nam nhân quả nhiên dừng thưởng thức châu báo động tác. Ta A Mô A Phụ chết phía trước vẫn luôn muốn tìm đến hắn, ta vẫn luôn lưu lạc tìm không thấy thuộc sở hữu. Có một ngày, ta phát hiện chính mình thật sự rất xin lỗi ta huynh đệ, cho nên, ta tính toán tới tìm kiếm hắn, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Nhưng là, ta hy vọng có thể tìm được hắn. Một phen lời nói xuống dưới, thành thật mà mang theo điểm khó chịu biểu tình, làm một chúng ngày xưa hung ba ba nữ nhân trong lòng dao động, đáng tiếc phía trước lửa ba đổ cái kia tóc đen nữ nhân lên tiếng. Ý miệng, ngươi đi vào chúng ta bộ lạc là ngươi vinh quang, ngươi đệ đệ có lẽ đã sớm đã chết, ngươi cũng đã sớm là chúng ta bộ lạc nô lệ, mặc kệ ngươi có thể cho chúng ta cái gì chỗ tốt, ngươi đều là nô lệ. A nhã! Dẫn hắn hồi nhà tù, một điểm dựa rút thăm tới lựa chọn, ai có thể cùng hắn giao phối. Ba đồ tựa như nghe được sấm xét giống nhau, có ý tứ gì? Giao phối? Chẳng lẽ những cái đó nhà tù nam nhân đều là? Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, ba đồ đã bị cái kia cường tráng ai nhã cấp mang đi, lưu lại chút ngầm tưởng cùng hắn cùng nhau các nữ nhân. Tóc đen nữ nhân thấy đại ra một bộ luyến tiếp bộ dáng, không khỏi nóng, giận. Tan, còn ở nơi này làm gì? không thấy được thần sử như vậy nhàm chán sao, còn không đi tìm ăn cấp thần sử. nghe xong nàng lời nói, các nữ nhân lúc này mới tàng ra, chỉ là có mấy cái lớn mật nữ nhân ngầm sôi nổi mắng nàng. hư, hoa thiên như vậy hung, chắc không được không nam nhân thích nàng. hơn nữa xem nàng như vậy, phi, phỏng chừng đã sớm tưởng cùng vừa rồi kia nam nhân tới một trận đi. chính là, hung cái gì hung, không phải ủy vào chính mình a mộ đã từng là thần y chuyện này sao? cũng không thấy các nàng tỉ mội hai có cái gì năng lực. Hoa thiên tuy rằng nghe được, chính là nàng cũng không có nói cái gì, lạnh nhạt xinh đẹp khuôn mặt trộm mang tới quả dại, nàng lặng lẽ ẩn giấu ăn ngon nhất nào một loại, mội mội ngày hôm qua ăn hỏng rồi bụng, nàng hôm nay muốn nỗ lực khiêu vũ, làm thần sử cho chính mình cùng muội mội nhiều một chút thịt ăn. Ba đồ bị a nhã ném tới một cái khác nhà giam, tương đối tiếp cận bên trong, cho nên những cái đó lang không thấy như vậy khẩn. Ba đổ xoa xoa chính mình đỏ lên cánh tay, trong lòng lạnh băng lạnh băng. Hắc! Ai! Ba đổ quay đầu, nhìn về phía một cái khác nhà giam, chỉ thấy một cái gầy hắc nam nhân triều chính mình cẩn thận chào hỏi. Ba đổ lúc này một chút đáp lại ý tưởng đều không có. Ai! Huynh đệ, ta khuyên ngươi nghĩ thoáng chút đi, đám kia nữ nhân đều là kẻ điên, ngươi vẫn là thỏa hiệp điểm tương đối hảo. Thấy đối phương còn có chút thịt khô ăn. Các loại tinh thần trạng thái đều không giống những cái đó tinh thần Huệ bài nam nhân, ba đồ liền nhìn về phía hắn. Ngươi kêu gì? Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Hắc, đây là cường nữ bộ lạc. Ha! Cái này bộ lạc, nữ nhân bị vương, các nàng sùng bái a nhã như vậy nữ nhân, chính là mang ngươi trở về cái nào, giống a nhã như vậy nữ nhân rất cường tráng, sức lực rất lớn, có thể tay không đánh chết một đầu lợn rừng, nhưng là nàng thọ mệnh tự đoạn. Giống nhau chỉ có thể sống đến ba mươi mấy tuổi, bởi vì nàng là ngoại lai cường tráng nam nhân cùng trong bộ lạc nữ nhân sinh hạ tới. Đối phương nhỏ giọng nói, một bên còn cắn thượng hai khẩu thịt khô, giống như những cái đó thịt khô là sơn chân hải vị dường như. Vì trong bộ lạc ra đời càng nhiều giống a nhã như vậy nữ nhân, các nàng sẽ dùng mê dược cùng cây sáo thanh âm dụ hoặc nam nhân, sau đó đem nam nhân trảo trở về sinh hải tử, sinh nam hải liền giết chết. Sinh nữ hải liền hoan hô nhảy nhót. Nếu phản kháng tựa như bọn họ giống nhau, nam nhân chỉ hướng những cái đó tinh thần huệ hoài nam nhân, ba đồ không khỏi run run thân mình, những cái đó nam nhân đã không giống người, trên người còn có roi đánh quá dấu vết, phỏng trừng bị giáo huấn thực thảm. Nếu người giống ta giống nhau, dịu ngoan điểm nói là có thể được đến rất nhiều nữ nhân cùng đồ ăn, đáng tiếc, các nàng luôn là sẽ nhị. Chờ các nàng nhị, Các nàng liền không quá sẽ cho ngươi đồ an hòa hảo đồ vật, chính là các nàng vẫn là sẽ thường thường cấp chút thịt khô ta. Các nàng vì cái gì không bỏ ngươi đi. Nam nhân uống lên nước miếng, bật cười, ba đồ cảm thấy trên mặt hắn tuy rằng cười, chính là phi thường khó coi đi. Ở các nàng trong thế giới, chỉ có hai cái ý tứ, một cái là ở chỗ này đến chết, một cái khác còn lại là trực tiếp bị giết chết. Kia, cái kia thần sự. Đó là các nàng bảo hộ thần. Nghe nói bộ lạc nhất định phải tìm được một người nam nhân, hắn chính là bộ lạc thần sử. Ta chỉ biết kia nam nhân là cái người cầm, tiêu đông là đời trước thần sử tìm trở về. Ba đồ trầm mặc một hồi, quả nhiên chính mình sẽ không nhận sai, đó chính là vũ trạch, chẳng lẽ vũ trạch là bị đời trước thần sử chào trở về? Ba đồ nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, cảm giác nam nhân là có chính mình thích nữ nhân, tuy rằng kia chỉ là ba đồ cảm giác. Vậy ngươi có? Ba đồ nghĩ nghĩ vẫn là không hỏi ra khẩu. Qua một hồi lâu, nam nhân kia nằm xuống. Ta có hài tử, đáng tiếc, đó là cái nam Hải. Nam nhân trở mình đưa lưng về phía ba đồ, ba đồ cảm thấy nam nhân có điểm run rẩy, chính là cái gì thanh âm cũng không có. Trong bóng tối, bốn phía dần dần an tĩnh lại, ba đồ sờ sờ chính mình trong lòng ngực thiết phiến, chính suy nghĩ như thế nào thoát đi nơi này. Đột nhiên, trong bóng tối vang lên một trận rất nhỏ âm nhạc. Ở an tĩnh ban đêm lại không có vẻ đột ngột ba đồ chỉ thấy cách đó không xa bạch lang dần dần ngủ đi xuống. Một bóng người đi tới ba đồ nhà giam phía trước. mươi 91 xác nhận huynh đệ. Ba đồ tập trung nhìn vào, tự nhiên là cái kia lừa gạt hắn tỉ mội chung cái kia màu nâu tóc ngắn nữ hải, thấy nàng ba đồ tức giận hướng trong xê dịch. Đối phương thấy cũng không giận, nàng trộm tới gần nhà giam. Hắc, ngươi tên là gì? Thấy nam nhân không phản ứng. Màu nâu tóc ngắn nữ hài hiển nhiên không rất cao hứng, chính là nàng lại cảm thấy không thể cứ như vậy trở về. Ta kêu hoa mà, phía trước cùng ta một khối chính là tỷ tỷ của ta hoa thiên, ngươi đã bị quyết định cùng ta ở bên nhau, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta hy vọng ngươi ngày mai ở cung điện thời điểm, nói muốn lựa chọn tỷ tỷ của ta. Ba đồ lúc này mới có chút phản ứng, hắn liếc liếc mắt một cái hoa mà. Vì cái gì ta muốn giúp ngươi? Là các ngươi đem ta lừa tới nơi này, thật muốn không đến các ngươi là loại người này. Ba đồ làm bộ tức giận chất vấn nói. Hắn yêu cầu trước nắm giữ nơi này tâm lý phụ nữ, hắn nhất định phải nghĩ cách chạy đi. Hoa mà nghe xong, trong lòng một trận khổ sở, kỳ thật nàng là một cái thực người nhát gan. Nàng cũng từng có yêu thích nam nhân, chính là nam nhân hướng kia bị tỷ tỷ lửa trở về lúc sau liền điên cuồng mắng nàng. Cuối cùng tỷ tỉ, tỉ đem hắn mang đi. Tỷ tỉ, tỉ của ta thích ngươi. Chúng ta là tỷ muội ta hy vọng tỷ tỷ của ta tìm được nàng thích người, người đi theo tỷ tỷ của ta liền không cần ở tìm mặt khác nữ nhân, bởi vì ta tỷ tỷ chính là bộ lạc thần sử chuyên dụng vũ giả. Nói đến chính mình tỷ tỷ, hoa mà lộ ra vui vẻ tự hào biểu tình. Ba đồ mới mặc kệ nàng nói gì đó, hắn chỉ để ý vừa rồi hoa mà nói, hắn đi theo hoa thiên là có thể thoát khỏi mặt khác nữ nhân. Ba đồ lâm vào trầm tư. Ngươi nhất định phải nhớ rõ. Bằng không, ta có rất nhiều cơ hội lộng trên ngươi Hoa mà nhìn mắt bên ngoài, thấp giọng hung tận chiều ba đồ nói. Ba đồ còn không có đáp lại, hoa mà cũng đã trốn. Này thật đúng là phiền thoái. Ba đồ gại gai tóc, buồn rầu nhìn về phía ở ướt mặt đất. Ngày hôm sau sáng sớm, ba đồ đã bị a nhã ném vào một chỗ trong ao. Ba đồ tất cả bảo đảm chính mình sẽ hảo hảo tắm rửa lúc sau. a nhã mới làm chính hắn tới tẩy. Tắm rửa xong. Ba đồ thay đổi thân sạch sẽ quần áo, một đầu tóc dài hơn nữa Ba đồ cường tráng thân thể, liền không thể kết hôn Ai nhã đều nhịn không được xem nhiều vài lần. Như vậy Ba đồ thật sự là quá xoay khí. Chờ Ai nhã đệ nặng Ba đồ đi vào cung điện, nơi nào đã vây quanh thật nhiều díu dít các nữ nhân. Hoa Thiên thấy hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền bản thân ăn cái gì đi. Hoa mà thấy, chỉ ở trong lòng buồn chồn, hy vọng Ba đồ nhớ rõ tối hôm qua nàng lời nói, nam nhân. Ngươi tên là gì? Một cái tuổi già lão bà đột nhiên đứng lên, ba đồ phỏng trừng người này ở bộ lạc địa vị hẳn là không thấp. Bởi vì mặt khác nữ nhân nhìn về phía lão bà biểu tình là đặc biệt tự hào. Gia kêu A Thổ. kia A Thổ, ngươi đã là chúng ta bộ lạc nô lệ, trải qua rút thăm, tối hôm qua ngươi đã bị phân phối cho hoa mà, nhưng là hoa mà cùng hoa thiên là hai tỷ muội. ngươi có lựa chọn có thể từ các nàng bên trong lựa chọn một cái. ba đồ lơ đãng nhìn về phía thần sử phương hướng chỉ thấy vũ trạch nhàn nhạt nhìn chính mình phảng phất chỉ là đang xem một cái người xa lạ ta tưởng lựa chọn hoa thiên lời này vừa nói ra toàn trường ổ lên cái gì hán cư nhiên lựa chọn hoa thiên cái kia hung ba ba nữ nhân có cái gì tốt hoa mà so nàng ôn nu nhiều chính là chính là dựa vào cái gì à có phải hay không hoa thiên làm hoa mà nói ta liền biết kia nữ nhân thích thượng này nam nhân phi Ngày hôm qua còn như vậy hung. Giới non lấp biển nghị luận làm hoa thiên trắng mặt, hoa mà cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nàng nắm lấy tỉ tỉ tay, vội vàng nhìn về phía ba Đồ, hy vọng hắn có thể nói chút cái gì. Ba Đồ nhìn mắt vẻ mặt quật cường hoa thiên, đột nhiên cảm thấy nàng có như vậy một tia đáng thương. Là ta nguyện ý lựa chọn hoa thiên. Lời này vừa nói ra, đại gia lại an tĩnh xuống dưới, hoa thiên giật mình nhìn về phía ba Đồ. Sau đó mất tự nhiên bỏ qua một bên ánh mắt. Một khi đã như vậy, đêm nay ngươi liền đi Hoa thiên trong phòng đi. A nhã, dẫn hắn qua đi. lão bà bình tĩnh chỉ huy, phảng phất đối với nàng trong mắt đều là phổ phổ thông thông sự tình. Ba đồ bị đưa tới một chỗ dùng màu đỏ lá cây trồng chất mà thành nhánh cây lều. A nhã dùng mấy cái thô to dây thừng chói chặt ba đồ tay chân. Cho dù mọi cách không lớn ba đồ cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có chờ địch nhân lơi lỏng thời điểm, mới là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Ba đồ nhất nhớ rõ chính là thanh điểu đi học thời điểm nói những lời này. Vẫn luôn chờ đến đã khuya, ba đồ đều đã ngủ một giấc đi lên, lều vẫn là không có bất luận kẻ nào đã tới, nguyệt thượng trời cao, ba đồ đã đói bụng không được, hoa thiên lúc này mới xuất hiện ở lều. Hoa thiên mặt vô biểu tình nhìn ba đồ, sau đó giúp hắn giải khai một bàn tay, ném khôi dùng lá cây bao tốt thịt nướng cho hắn. Ba đồ cũng không rảnh lo như vậy nhiều, kia khối thịt nướng rất lớn rất dày, ăn xong đi đặc biệt tan ngon. Chỉ chốc lát sau, ba đồ liền ăn xong rồi. Hắn cảm thấy có điểm xấu hổ, ngươi ăn qua. Hoa thiên sửng sốt một chút, gật gật đầu. Ngươi vì cái gì tùy ta? Hai người an tĩnh một hồi lâu, vẫn là hoa thiên trước đã mở miệng. Ta tương đối thích ngươi. Ba đồ không chút suy nghĩ liền nói xuất khẩu. Hắn không phát hiện. Hoa thiên lô thai nhiễm một tầng nhàn nhạt phấn hồng. Chính là, ngươi là bị ta cho tới. Hoa thiên vẫn là không tin trước mắt nam nhân, nhưng là nàng tâm đã sớm đã làm tốt tiếp nhận đối phương chuẩn bị. Ngươi chỉ là hỏi ta vì cái gì lựa chọn ngươi, ta là cái lưu lạc người, đương nhiên hy vọng có cái ra, nếu ngươi là cái bình thường bộ lạc. Ba đổ vì làm bộ khổ sở, còn cố ý quay đầu không đi xem hoa thiên. Hoa thiên nghe xong, đáy lòng một trận khổ sở. ta. Chúng ta cũng là không có cách nào. Nữ nhân lời nói tràn ngập hối hận cùng thương tâm, đáng tiếc ba đồ thật sự không thể an ủi nàng. Hai người cứ như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở lều, thẳng đến Thái Dương dâng lên. Ta muốn đi ra ngoài săn thú, ngươi có thể ngốc tại nơi này, ta sẽ hướng thần sử xin làm ngươi đại đa số tình huống lưu lại nơi này. Nói xong, Hoa Thiên liền rời đi, trước khi đi lại đem ba đồ kia một con bị cởi bỏ tay cấp trói lại. Chờ Hoa Thiên đi xa, Ba đồ mới mở to mắt, đáy lòng không biết suy nghĩ cái gì. Từ ngày đó về sau, ba đồ bắt đầu quá thượng bị nô lệ sinh hoạt, kỳ thật đối với ba đồ tới nói, sinh hoạt cũng không có kém đi nơi nào, hắn cùng Hoa Thiên vẫn luôn không có gì vượt qua sự tình, mà là giống bằng hưu giống nhau, thường thường liêu một ít chính mình sự tình. Sau đó Hoa Thiên sẽ mang rất nhiều mới mẻ đồ ăn trở về, làm ba đồ không thể tưởng được chính là, Vũ Trạch đồng ý hắn đai ở Hoa Thiên lều sự tình. Kỳ thật ở Hoa Thiên các nàng xem ra đây là thực bình thường. Các nàng dù sao cũng là nữ nhân, là hy vọng tổ kiến gia đình, cũng từng có một ít nguyện ý cùng các nàng lâu dài sinh hoạt đi xuống nam nhân. Tỷ như phía trước ba đồ cảm thấy nàng địa vị rất cao cái kia lão bà, cái kia lão bà chính là cùng một cái thích nàng nam nhân cùng nhau sinh sống gần ba mươi mấy năm, thẳng đến nam nhân kia chết đi. Hơn nữa nhất đáng giá các nàng kiêu ngạo chính là lão bà sinh ba cái nữ hải. Mỗi một cái đều giống ái nhã như vậy cường tráng, có sức lực. Cho nên, trong bộ lạc nữ nhân vẫn là thực kính nghề lao bà. Nếu nam nhân nguyện ý lưu lại, các nữ nhân là cho phép hắn lưu tại lều, thẳng đến nữ nhân không muốn mới thôi. Cho nên ba đồ kinh ngạc cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, bởi vì hắn cũng không hiểu biết cái này tình huống. Ba đồ bắt đầu dần dần sờ soạng tới rồi trong bộ lạc tình huống, vì thả lỏng hoa thiên chú ý. hắn có đôi khi còn giúp hoa thiên biên chế một ít xinh đẹp giỏ tre, hoa thiên ngoài miệng không nói, lại thời thời khắc khắc đem rổ mang đi ra ngoài săn thú, thấy hoa thiên như vậy hạnh phúc, mặt khác nữ nhân cũng dần dần thiếu rất nhiều không thoải mái thanh âm, rốt cuộc trước kia hoa thiên lạnh như băng lại hung thực, đại gia tự nhiên không thích nàng, hiện tại nàng trở nên ôn nhu nhiều, đại gia liền, không như vậy chán ghét nàng, hoa mà biết tỉ tỉ biến hóa lúc sau cũng vui vẻ đến không được, Gặp người liền nói hy vọng tỷ tỷ sinh cái xinh đẹp tiểu nữ hài. Như vậy qua 15 thiên tả Hữu, ở trong bộ lạc cử hành tiệc tối thời điểm, Ba Đồ cư nhiên cũng bị cho phép tham dự, bất quá vẫn là bị trói sau đó ngồi ở Hoa Thiên sau lưng. Ở một đại bang nữ nhân ăn nhậu chơi bời lúc sau, các nữ nhân tính toán đi nhà giam tìm các nàng thích nam nhân, Hoa Thiên có chút do dự, nàng tự nhiên là thích Ba Đồ. Nàng lặng lẽ đối Ba Đồ nói: "A thổ, ta chỉ là đi theo các nàng đi xem mà thôi. người chờ ta trở lại. Hoa Thiên nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, liền đem ba đồ đưa tới thần sử giường đá bên cạnh. Chờ này đó nữ nhân đi rồi lúc sau, trong cung điện cũng chỉ dư lại ba đồ cùng Vũ Trạch. Ba đồ nhìn về phía Vũ Trạch, Vũ Trạch chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía nơi xa. Một lát sau, hắn đột nhiên đứng lên, dùng trong tay một loại sắc bén cục đá cắt qua cột lấy ba đồ dây thừng. sau đó lôi kéo ba đồ đi vào một chỗ liền trong bộ lạc nữ nhân đều không biết địa phương đó là một cái thoạt nhìn thực không chấp mắt huyệt động bên ngoài trồng chất có độc dây đằng cùng một ít không có độc thực vật không biết người thấy là rất khó phân chia ra vũ trạch xô đẩy ba đồ từ huyệt động rời đi ba đồ hồng mắt hung hăng ôm lấy hắn vũ trạch vũ trạch nghe thấy cái này tên đôi mắt toan thực chính là hắn khẽ cắn môi dùng sức tránh thoát ba đồ vũ trạch vũ trạch ta là ba đồ a Ta là ca ca người A Vũ Trạch, ta là tới tìm ngươi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Ta tìm được rồi một cái tốt bộ lạc, chúng ta cùng nhau rời đi đi. Ba đồ lời nói mang lên nhẹ nào, nghe được Vũ Trạch trong lòng là khổ sở khẩn. Ngươi đi. Ba đồ hoảng sợ, sau đó kinh ngạc cười ha hả. Vũ Trạch, Vũ Trạch ngươi có thể nói. Vũ Trạch thấy trong lòng chợt lạnh nếu ngươi không đi, về sau liền rốt cuộc chạy không được. Không, ta muốn mang ngươi cùng nhau đi, Vũ Trạch, thực xin lỗi, ngươi tha thứ ca ca đi, ca ca không phải cố ý thật sự. Vũ Trạch nhìn trước mắt hồng con mắt nam nhân, trên mặt nhìn không ra biểu tình. Giống giống một trận bầy sói thấp minh thanh truyền đến, Vũ Trạch vội vàng đem ba đồ kéo về cung điện, sau đó lại dùng dây thừng đem hắn trói lại, một lát sau, đám kia nữ nhân cùng mấy đầu bạch lang liền đã trở lại. Hoa thiên vui vẻ cảm tạ Vũ Trạch. liền đem ba đồ cấp kéo trở về nàng trở lại lều thời điểm tưởng giúp ba đồ cởi bỏ dây thừng đột nhiên phát hiện dây thừng giống như không phải nguyên lai like kia một cái a thổ thần sử giúp ngươi giải quá dây thừng hoa thiên biểu tình có chút mất tự nhiên ngươi phía trước giúp ta trói dây thừng lạc ta tay đều đau ta khẩn cầu thần sử giúp ta thay đổi dây thừng ba đồ làm bộ tức giận nói hoa thiên nghe xong nở nụ cười nguyên lai like là như thế này ngươi như thế nào bất hòa ta nói a ta ngày mai cho ngươi đổi cái hảo điểm dây thừng nói xong liền rúc vào ba đồ trong lòng ngực ba đồ hơi cứng đờ một hồi liền ôm hoa thiên ngủ hạ thẳng đến hoa thiên truyền đến ổn định tiếng hít thở ba đồ trong lòng vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh hắn rốt cuộc tìm được rồi chính mình đệ đệ a a mô các ngươi thấy được sao ta tìm được vũ trạch vũ trạch chẳng những còn sống còn có thể nói chuyện thật là thật tốt quá chương chín mươi bạo động ba đồ mấy ngày nay đặc biệt sốt ruột hắn đã từng nguyện chuyển hỏi qua hoa thiên mấy ngày nay còn có hay không tiệc tối hoa thiên nói không có ba đồ thực mất mát rốt cuộc hắn trừ bỏ có thể đi tham gia hạ tiệc tối ở ngoài hoàn toàn không thể rời đi lều mấy ngày nay không biết có phải hay không ba đồ ảo giác hoa thiên nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm thật sự khẩn hơn nữa buổi tối động tác cũng càng thêm ái muội lên ba đồ đối hoa thiên thích chỉ là một loại thưởng thức xa không kịp chính Mình đối lê mặt cái loại này tưởng sinh hoạt ở bên nhau thích, hơn nữa lê mặt cùng ngưng bạch cũng cử hành nghi thức, ba đồ liền càng không có thích người. a thổ, ngươi không phải thích tiệc tối sao? Lại qua mấy ngày chính là chúng ta bộ lạc nhất long trọng nữ nhi tiết, trong bộ lạc tân sinh ra ba cái nữ hài tử, đại gia hỏa nhưng vui vẻ lạc. Hoa thiên hôm nay vừa trở về liền cười ha hả chiều ba đồ nói. Nga! Thật sự, kia sẽ như thế nào tổ chức a Ba đồ làm bộ cao hưng nói, ta đối lần trước cái loại này thịt nướng còn nhớ rõ đâu, ăn rất ngon. Ha ha ha, ngươi nói chính là ai nhã đánh trở về lừa thịt đi, đích xác ăn rất ngon, ta đã trộm làm ơn á nhã đánh nhiều chút đồ ăn đã trở lại. Hoa thiên nói xong, từ trong rổ lấy ra một ít hoa tươi, nàng đưa tới ba đồ trước mặt. A thổ, ngươi cảm thấy ta mang cái kia đẹp. Ba đồ cười ha hả chỉ một đóa hoàng bạch tương gian tiểu hoa. Hoa thiên mặt đỏ đem hoa mang ở trên đầu mình, nàng thay đổi thân sinh đẹp ra thu váy, sau đó cấp ba đồ tìm tới chút trái cây liền đi ra ngoài. Hoa thiên làm trong bộ lạc đời kế tiếp thần sử vũ giả, quyền lợi vẫn là rất lớn, hiến tế bộ phận có rất nhiều công tác yêu cầu nàng đi làm, ba đồ lúc này nhạc thanh nhàn. Chuẩn bị hiến tế tiết mấy ngày nay ba đồ cảm thấy trong bộ lạc thừa can tĩnh, tuy rằng hắn ở tại hoa thiên Lều, hoa thiên Lều ly cung điện xem như khá xa. Nhưng là ba đồ thường lui tới vẫn là có thể nhìn đến nơi xa tuần tra bạch lang còn có đi tới đi lui nữ nhân, mà mấy ngày nay, này đó nữ nhân cũng không biết đi nơi nào, nghe nói đến lúc đó hiến tế tiết sẽ làm sở hữu nô lệ cũng tiếp thu chúc phúc. Tuy rằng này nghe tới cực độ buồn cười. Bởi vì thần sử dường là cục đá điêu khắc mà thành, bộ lạc ca nhã các nàng cũng yêu cầu đi ra ngoài săn thú, ba đồ cùng mấy cái cường tráng điểm nam nhân đã bị đè nặng tới cung điện làm việc. Ba đồ nhìn thấy vũ trạch thời điểm cực lực che giấu chính mình vui sướng tâm tình. Ba đồ bọn họ yêu cầu đem giường đá cùng mặt khắc cục đá chế phẩm dọn đến vũ trạch trong phòng đi, kia vẫn là ba đồ lần đầu tiên nhìn thấy vũ trạch nhà ở, kia cũng là dùng màu đỏ lá cây trồng chất mà thành, chẳng qua diện tích rất lớn, cũng đủ cất chứa mười mấy nam nhân. Ba đồ dọn đồ vật thời điểm, thấy ít người liền nói chính mình muốn đi đi tiểu, những cái đó cầm roi nữ nhân hiển nhiên không vui. Lúc này Vũ Trạch làm cái động tác. Hắn lôi kéo ba đồ dây thường, này đó nữ nhân nhìn, liền lập tức đồng ý. Vũ Trạch lôi kéo ba đồ tới rồi một cái ẩn ngấp địa điểm, ba đồ liền ôm lấy Vũ Trạch. Vũ Trạch, chúng ta rời đi nơi này đi, liền mau đến hiến tế tiết, nghe nói ngày đó buổi tối các nữ nhân đều phải uống say, chúng ta khi đó đã chạy ra đi. Vũ Trạch đẩy ra ba đồ, mắt lạnh nhìn cầm đồ, lắc đầu. Vũ Trạch, ngươi còn đang trách ta sao? A mô cùng á phụ chết phía trước đều nhớ thương tên của ngươi A. Nhớ tới cha mẹ, ba đồ có chút thương tâm khi đó còn nhỏ, ta không có kết thúc chính mình làm ca ca nghĩa vụ, ta khi đó là chán ghét ngươi sẽ không nói, chính là, ngươi không biết. Ta càng có rất nhiều hy vọng A mô có thể nhiều chiếu cố ta A. Nghe được ba đồ nói như vậy, Vũ Trạch mở to hai mắt nhìn, đích xác, bởi vì khi còn nhỏ chính mình sẽ không nói. Cho nên A mộ bọn họ luôn là tương đối yêu thương chính mình, ca ca là bởi vì khuyết thiếu A mộ A phụ quan ái mới chán ghét chính mình. Không phải bởi vì chính mình sẽ không nói sao. Vũ Trạch lâm vào trầm tư. Vũ Trạch. Thân sử. Nơi xa truyền đến nữ nhân tiếng gạo, Vũ Trạch kéo qua ba đổ dây thường an tĩnh điểm, trở về. Chờ hai người rời đi ẩn nấp cánh rừng, một cái màu nâu tóc ngắn nữ nhân từ nơi không xa thụ đôi sung ra. Nàng nhìn về phía đi xa ba đồ cùng vũ trạch, biểu tình thập phần mịt mờ. Hiến tế tiết thực mau liền đến, kia một ngày, toàn bộ nữ cường bộ lạc đều treo lên xinh đẹp đom đóm làm thành ra thu đèn, trên mặt đất phủ kín xinh đẹp khô giáo màu đỏ lá cây. Ba đồ sớm đã bị an bài ở cung điện Hoa Thiên ngồi vào vị trí mặt trên, chờ sở hữu nữ nhân tụ tập lên, lào bà liền bắt đầu niệm một ít nghe không hiểu chú văn. sau đó các nữ nhân toàn bộ đối với trang điểm xinh đẹp vũ trạch quỳ xuống chờ các nữ nhân giết động vật lấy máu tươi chiếu vào lửa trại thượng lúc sau hoa thiên làm vũ giả dẫn dắt giả mười mấy xinh đẹp cô nương ở lửa trại bên cạnh làm thành một vòng tròn bắt đầu vũ động lên ba đồ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hoa thiên khiêu vũ hoa thiên nhảy vũ đạo thực tuyệt đẹp hơn nữa đặc biệt có nữ nhân vị xem ba đồ đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng ở vũ đạo chung Hoa thiên còn thường thường đối với ba đồ bỏ xuống mị nhãn, ba đồ làm bộ ho khan hai hạ, cầm lấy một khối thịt nướng ăn lên. Một lát sau, chờ nữ nhân nhảy xong vũ, một đám nam nhân nô lệ đã bị ai nhã các nàng mấy cái áp tới rồi cung điện ở giữa. Một đám bạch lang ủng hộ ở ai nhã phía sau. Ba đồ đã sớm nghe nói, những cái đó bầy sói đều là bộ lạc nữ nhân nuôi lớn, cho nên cho tới nay chúng nó đều làm bộ lạc trông cửa giả. Bất quá dã thú trung quy là dã thú, có đôi khi cũng sẽ phát sinh lang cắn thương nữ nhân sự tình. Các nô lệ, quỳ xuống. Lão bà đứng ở vũ trạch bên cạnh, dùng một cây cục đá gậy gộc đánh mặt đất, những cái đó nam nhân cư nhiên cũng thuận theo quỳ xuống. Ba đổ sửng sốt một chút, Hoa Thiên bắt được hắn tay ngươi không cần quỳ xuống. Chỉ thấy những cái đó nam nhân bị dây thừng cột lấy thành kính quỳ xuống, sau đó chờ cầu nguyện kết thúc, bọn họ đã bị phân đến nữ nhân trong đàn. giúp các nữ nhân rót rượu thiết thịt. Hết thảy đều thực bình tĩnh, chỉ là ba đồ nhìn ra không thích hợp. Ba đồ nhìn những cái đó thuận theo nam nhân, có chút nhíu mày, hoa thiên còn tưởng rằng hắn sợ hãi như vậy, liền cười an ủi nói, A thổ, tới ăn thịt nướng, đừng sợ, ngươi là người của ta, các nàng sẽ không tới tìm ngươi. Ba đồ tiếp nhận thịt nướng, trong lòng có chút bất an. Nguyệt thượng đôi lông mày, rất nhiều người đều uống say. A nhã các nàng mấy cái chỉ là ở một bên ăn thịt, các nàng làm bộ lạc cường đại hậu thuẫn là không cho phép uống rượu. Chỉ là A nhã không biết vì cái gì, nàng hôm nay cảm thấy đặc biệt vây, đợi lát nữa muốn sớm chút đem nô lệ áp trở về, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút, A nhã nghĩ như vậy, sau đó ăn xong rồi cuối cùng một ngụm thịt. Bang! Một tiếng vang lớn đánh vỡ tốt đẹp ban đêm. Màu đỏ tươi lửa lớn hừng hực bốc cháy lên. ba đồ một cái ly lạch cạch một tiếng quăng ngã nát bởi vì cách đó không xa nhà giam phương hướng dâng lên lửa lớn ánh lửa chiếu sáng hoa thiên xinh đẹp khuôn mặt chung quanh hết đợt này đến đợt khác hò hét tiếng vang lên hoa thiên phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía a nhã phương hướng nàng đôi mắt đem tin tức chuyển tới bên miệng nàng lớn tiếng hét lên a a chỉ thấy a nhã vẫn là ngồi ở nơi đó chính là nàng đầu lại ủ cục lăn đến lửa trại bên cạnh mà lúc này trong bộ lạc ồ vào tới một đoàn nam nhân Bọn họ cường tráng mà hữu lực, cùng những cái đó nô lệ lẫn nhau chiều ứng. Các nô lệ nháy mắt tránh thoát dây đẳng, hô lớn đến, giết các nàng. Cho chúng ta báo thủ. Trường hợp trong nháy mắt mất khống chế, Vũ Trạch dọa tới rồi, hắn đang muốn sau này chạy. Đột nhiên một cái nô lệ xông lên, cầm lấy thạch mâu chiều Vũ Trạch đánh tới. Vũ Trạch tâm nhắc tới giọng nói khẩu, nên kết thúc sao? Rốt cuộc cần phải đi, chính mình này đáng thương sinh mệnh rốt cuộc đi đến cuối sao? Vũ Trạch một người nam nhân đột nhiên xung tới, dùng kiên cố phía sau lưng giúp Vũ Trạch chặn thành mâu. Máu tươi nhảy ra, đỏ ba đồ bối, cũng đỏ Vũ Trạch đôi mắt. Đi mau, chạy đến phía trước cái kia huyệt động đi, ta chờ đợi tìm ngươi. Ba đồ nói xong, tránh thoát trong tay dây đằng, dây đằng sắc bén thứ đem ba đồ tay cắt qua, thậm chí thấy được bên trong huyết nục. Ba đồ đem dọa ngốc Vũ Trạch đẩy đến mặt sau, hắn nhặt lên một cây gậy gỗ liền cùng những người đó xé rách lên. Hắn không giúp bất luận kẻ nào, nhưng là hắn yêu cầu đi cứu Hoa Thiên. Hoa Thiên lúc này bị mấy nam nhân bắt được tóc, có cái nam nhân nổi điên phiến nàng bàn tay. Chính là nữ nhân này, nàng hạ lệnh giết ta thích nữ nhân, còn đem ta hải tử giết, lộng chết nàng A. Phanh một cái đòn nghiêm trọng, một người nam nhân ngã xuống, Hoa Thiên nâng lên đẩy mặt đều là huyết đầu, chỉ nhìn đến độc thân chiến đấu hăng hái ba đổ, nàng sửng sốt thật lâu lúc sau rốt cuộc bật cười. Nguyên lai! Like, A mô nói chính là đối, chính mình nhất định có thể tìm được một cái vì chính mình liều mạng nam nhân. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Chạy đi nơi đâu? Ba đồ đem nàng đẩy hướng hoa thiên nhà ở, bên kia tương đối hẻo lánh, hẳn là có thể chạy đi. Hoa thiên bắt lấy ba đồ tay A thổ, chúng ta cùng nhau đi. Hoa thiên, ngươi đi đi, ta cũng không thích ngươi. Ba đồ lắc đầu, hắn nhìn hỗn loạn trường hợp, một phen đẩy ra hoa thiên. Sau đó hướng huyệt động bên kia chạy tới. té ngã trên mặt đất hoa thiên ngây ngẩn cả người, hắn nói cái gì, hắn nói hắn không thích ta, không có khả năng. Không có khả năng. Nổi điên hoa thiên đột nhiên bỏ dậy, nàng quên mất chính mình sứ mệnh cũng quên mất bộ lạc sinh tử, nàng chỉ muốn biết vì cái gì. Vì cái gì? Ba đồ bất chấp trên tay đau đớn, hắn bay nhanh dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, hướng vũ Trạch phương hướng chạy tới, mới vừa nhìn đến huyệt động. Ba đồ đang muốn cười, nhưng là giây tiếp theo, hắn mặt liền cứng lại rồi. Bởi vì, hoa mà chính đem cổ bị thương vũ trạch đạp lên dưới chân, mà hoa mà ngửa đầu, vẻ mặt lạnh băng cầm thạch mâu đỉnh ở vũ trạch trái tim vị trí. Hoa mà, ngươi muốn làm gì? Hắn là các ngươi thần sự. Nga, ta nhưng không nhớ rõ, chúng ta thần sự sẽ chính mình chạy trốn hoa mà hung tận nhìn ba đồ, chút nào không giống cái kia có chút mềm yếu nữ hải tử hơn nữa. vẫn là cái mang theo chúng ta nô lệ chạy thần sự. mươi 93 gặp lại. Ba đổ cắn răng nhìn hoa mà, vũ trạch trên cổ thương phòng trừng cũng là hoa mà làm cho, máu tươi chạy đầy đất, như vậy đi xuống, vũ trạch sẽ. Hoa mà, các ngươi vốn dĩ liền không phải chính xác, làm thần sử ngươi không nên đối hắn bất kính. Ngươi rốt cuộc vì cái gì ngăn lại chúng ta? Hừ, ta phía trước ở nhà giam yêu cầu ngươi làm, ngươi thật sự làm, chính là... hắn lại là sao lại thế này? cho dù hắn là thần sử cũng không thể đoạt tỷ tỷ của ta nam nhân ba đổ sửng sốt một chút sau đó khôi phục một trường mặt lạnh nguyên lai hoa mà là hiểu lầm hắn cùng vũ trạch quan hệ hoa mà, các ngươi thần sử là ta đệ đệ chúng ta cũng không phải người yêu ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi như vậy vụng về lý do phi tỷ tỷ của ta đâu đem tỷ tỷ của ta tìm tới bằng không ta giết hắn ngươi Hoa mà, ngươi đang làm gì? Lúc này chợt vật tới rồi hoa thiên nhìn đến nhà mình muội muội đem thạch mâu nhắm ngay thần sử, sợ tới mức đến không được. Tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Hoa mà vui vẻ cười nói. Hoa mà buông ra thần sử. Tỷ tỷ, không được, chúng ta thả hắn, á thổ liền phải cùng hắn chạy. Hoa thiên nghe xong hoa mà nói, ngây ngẩn cả người, nàng cứng đờ quay đầu nhìn về phía ba đồ. Phảng phất đang tìm ba đồ nói dối chứng cứ. Hoa thiên, vũ trạch là ta đệ đệ, ngươi mau làm hoa mà thả hắn. Ba đồ sốt ruột nhìn về phía hoa thiên. Trong lúc nhất thời, đại gia an tĩnh đến không được. Mà bọn họ mặt sau ánh lửa nổi lên bốn phía, này hai cái cảnh tượng thật sự thực không đáp. A thổ, ngươi nói cho ta, vì cái gì ngươi không thích ta, ta đối với ngươi không tốt sao. Hoa thiên đỏ đôi mắt, nàng nhìn về phía ba đồ, nàng không tin, đây là nàng lần đầu tiên đối một người nam nhân như vậy hảo. Hoa thiên ba đồ nhìn nhìn càng ngày càng tái nhuật vũ trạch, đáy lòng loạn thực ta là đến từ rất xa địa phương. Ta đối với ngươi, chỉ có thưởng thức, cũng không có cái loại này cảm tình. Ta đây cùng ngươi cùng nhau đi, chúng ta ở bên nhau lâu rồi, chúng ta liền có cảm tình A Hoa thiên thét trói hai triệu ba đồ hô. Hoa thiên! Ngươi không cần lửa chính mình. Ta không muốn thương tổn ngươi. Ngươi! Hoa thiên nước mắt xôn sao liền lưu lại. Nguyên lai nàng trả giá căn bản vãn hồi không được người nam nhân này. Tỷ tỷ. a thổ, ta muốn giết hắn. Hoa mà thấy chính mình tỷ tỷ bị khi dễ, trong lòng hỏa khí thực. thạch mâu cũng chọc vào vũ trách thịt. Dương tay. Hoa thiên cùng ba đồ lập tức hô. Tỷ tỷ, sợ cái gì? Hắn còn không phải là chúng ta áp phụ tìm trở về sao? Chúng ta lại tìm một cái thì tốt rồi. Chuyện tới hiện giờ cũng không sợ nói ra. hắn bất quá chính là một cái thu đông một cái chúng ta làm bộ lạc tồn tại đi xuống lấy cớ tỉ tỉ chỉ thấy hoa mà càng nói càng mất khống chế hoa thiên một cái bước xa đi lên cướp đi hoa mà vũ khí nàng đem hoa mà đánh vựng sau đó bối ở trên người các ngươi đi thôi bất quá đừng làm ta biết các ngươi lại bước lên chúng ta thổ địa một bước bằng không ta nhất định phải giết các ngươi hoa thiên cuối cùng hung hăng nói này một câu Nàng thật sâu mà nhìn ba đồ liếc mắt một cái, liền chiêu ánh lửa địa phương chạy tới. Ba đồ dây tiếp theo vội vàng đem Vũ Trạch nâng dậy tới, sau đó dùng trên người ra thu giúp Vũ Trạch băng bó, còn hảo miệng vết thương không thâm, nhưng là Vũ Trạch đã mau ngất đi rồi. Hôn mê phía trước, Vũ Trạch chỉ nghe được một cái kiên cường lại ấm áp thanh âm nói cho chính mình, Vũ Trạch đừng sợ, ca ca mang ngươi rời đi nơi này. Trong bóng đêm, Vũ Trạch phảng phất về tới cái kia thời gian. Khi còn nhỏ bởi vì thân thể không tốt, hắn chỉ có thể thẳng ngơ ngác ghé vào cục đá trên giường mặt, nhìn cửa sổ bên ngoài ca, ca cùng trong bộ lạc tiểu bằng hữu chơi đùa. Hắn biết ca, ca rất đau chính mình, hắn sẽ giúp chính mình mang tới chính mình thích nhất quả dại, sẽ giúp chính mình cái chăn, hắn còn sẽ thường xuyên mang về tới một ít nam hải tử thích thú cốt. Trong trí nhớ, đó là thư cấm áp, chính là từ chính mình sau khi lớn lên phát hiện chính mình sẽ không nói lúc sau. trong bộ lạc hải tử đều nói chính mình là người cấm, còn đối chính mình ném cục đá. khi đó, hắn thích nhất Kaka ca ca liền đứng ở xa nhất địa phương nhìn hắn, trong mắt tràn ngập thất vọng cùng sợ hãi. Vũ Trạch khi đó thực sợ hãi, hắn tưởng tới gần chính mình Kaka, ca ca, chính là Kaka ca ca lại không hề đưa cho hắn trái cây cùng món đồ chơi. có một lần Kaka ca ca dẫn hắn đi giã ngoại, hắn vui vẻ cực kỳ, chính là đương hắn chơi thỏ con chơi qua thời gian lúc sau, trong rừng cũng chỉ dư lại hắn một người. Sau lại, ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ lại lần nữa mở to mắt, hắn một con cánh tay đã không thấy. Từ nay về sau, hắn liền trở nên cực độ mất mát, thậm chí muốn đi tự sát. Rồi sau đó hắn thật sự làm như vậy, hắn một người một mình rời đi bộ lạc, sau đó ở bên vách núi nhảy xuống. Đáng tiếc, hắn vẫn là không có chết thành, đáy vực hạ có một cái sông lớn lưu, hắn dọc theo con sông bay tới nữ cường bộ lạc. cuối cùng một cái lão nam nhân cứu hắn người kia chính là hoa thiên cùng hoa mà a phụ bắc đức bắc đức là một cái thần kỳ người hắn không chỉ có trị hết vũ trạch câm điếc còn vì hắn trọng sinh cánh tay lúc ấy vũ trạch thậm chí cho rằng hắn đang nằm mơ sau lại bắc đức nói cho hắn bắc đức là thần linh một cái phân thân hắn phạm vào tội lớn cho nên lưu tại thế giới này vì chuộc tội hắn vẫn luôn lưu tại nữ cường bộ lạc đương nô lệ vì bảo hộ hoa thiên hoa mà a mỗ Hắn cam nguyện hủy hoại chính mình ít hầu, lên làm thần linh, vì hắn nữ nhi nhong có thể sống được hảo, hắn nhặt được Vũ Trạch, hơn nữa cứu trị hảo hắn. Lúc ấy Vũ Trạch hỏi hắn, ngươi đã cứu ta, ta lấy cái gì tới đổi? Đối phương cười cười ta quá không lâu sẽ chết, thì ngươi đương bộ lạc thần sử đi, nếu ngươi muốn chạy cũng có thể. Cứ như vậy, Vũ Trạch lưu tại bộ lạc đương thần sử, mỗi ngày quá cái xác không hồn, hy vọng chính mình quên chính mình thân nhân. Vũ Trạch. Vũ Trạch! Ai ở kêu chính mình? Đã lâu không ai kêu chính mình tên này. Vũ Trạch mở to mắt, phát hiện vẻ mặt sốt ruột nam nhân chính nhìn chính mình, mà chính mình khỏe mắt đã đã ướt nước. Vũ Trạch gian nan đứng lên, trời tối, chẳng lẽ chính mình ngủ một ngày. Miệng vết thương đau không đau, ngươi ngủ ba ngày, ta sợ hãi, còn hảo phụ cận có chút cầm máu thảo dược có thể tìm được. Tới, ăn trước điểm đồ vật. Ba Đồ đem một ít xé thành tiểu khối thịt đưa cho Vũ Trạch, Vũ Trạch có điểm không được tự nhiên. Vũ Trạch, ngoan, ăn trước điểm đồ vật đi. Ba Đồ cho rằng Vũ Trạch không muốn ăn, liền ngây ngốc hống Vũ Trạch. Vũ Trạch kỳ thật ở Ba Đồ tới cứu chính mình trong nháy mắt kia, hắn liền tha thứ hắn Kaka. Ca ca. Tựa như hắn Kaka ca ca nói như vậy, khi còn nhỏ, tiểu bằng hữu đều sẽ không phán đoán tốt xấu, nếu đổi thành chính mình, có cái câm điếc Kaka ca ca. Phòng Trường Chính mình cũng sẽ ghét bỏ hắn đi. Hơn nữa ba đồ tìm chính mình lâu như vậy. Vũ Trạch cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ ăn, ba đồ sờ sờ Vũ Trạch cánh tay, không biết suy nghĩ cái gì. Đây là Hoa Thiên A phụ giúp ta chưa khỏi. Ân. Đó là cái rất dài chuyện xưa. Hai người ở một chỗ trong sân động, cho nhau kể ra những năm gần đây trải qua, ba đồ thực cảm kích bác đức, Vũ Trạch tiết hầu cùng cánh tay, cái nào đều là thiên đại ban ân. thiên một đại lượng hai người liền chuẩn bị tốt đồ vật chuẩn bị rời đi cái này địa phương ba đồ mang theo vũ trạch chạy thật lâu hắn vẫn là thực lo lắng sẽ có này đó nữ nhân truy lại đây vì yên tâm bọn họ hôm nay liền trở về đi ba đồ đem vũ trạch bối ở trên người cũng không màng vũ trạch dãy rủa ngoan trên người của ngươi có thương tích ca ca cường trắng đâu chúng ta thái dương bộ lạc nhưng xinh đẹp chúng ta ở một cái trong sơn có mặt còn có gạo ăn Dưỡng gà rừng lợn rừng, còn loại trà xanh, chờ đi trở về, ta liền lập tức làm người ở kiến một cái nhà gỗ tử, chúng ta huynh đệ liền ở tại bên trong. Ba đồ hứng thú bừng bừng con vũ trạch, một bên vui vẻ cùng vũ trạch giảng bộ lạc sự tình, vũ trạch ôn nhu hoàng ca ca cổ, nhìn nhìn ba đồ trên tay đóng vẻ đáng sợ miệng vết thương, đáy lòng dâng lên một cổ ấm áp cảm giác. Thân nhân A, đó là chính mình cỡ nào không thể tin được sự tình. Hai người dọc theo đường đi nói nói cười cười, có thể là bởi vì trên đường có bạn, ba đồ cảm thấy trở về đi lộ trình mạo thực. Không ra một tuần, hắn liền tìm tới rồi chính mình đánh dấu thượng ký hiệu. Vũ Trạch, đây là ta làm ký hiệu, lại quá 10 ngày tả hữu, chúng ta là có thể đến cánh rừng. Ba đồ vui vẻ ôm Vũ Trạch, Vũ Trạch tắc sẽ lấy mỉm cười. Hắn gần nhất có điểm lo lắng, không biết ca ca nói cái kia bộ lạc có thể hay không hoan nên chính mình. Ba đồ lại đại điều cũng có thể nhìn ra Vũ Trạch bất an, hắn sờ sờ Vũ Trạch đầu ta nói, bọn họ là người rất tốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vũ Trạch gật gật đầu, hắn miệng vết thương đã mau hảo, chỉ là ba đồ trên lưng cái kia vết sẹo đặc biệt đáng sợ. Hắn tưởng chờ trở lại cái kia bộ lạc, liền tìm cái kia bộ lạc vù ý cấp ba đồ nhìn xem. Hai người ngày này ở một chỗ dưới gốc cây qua đêm, Vũ Trạch nửa đêm tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy ba đồ an tính đáng sợ. Hắn vội vàng chạy tới, chỉ thấy ba đồ cư nhiên phát sốt. Nguyên lai ba đồ này dọc theo đường đi tới, Đại Kinh Đại Hỉ đã một trận hoảng hốt, hơn nữa ngày đó bị thương nghiêm trọng, phần lưng không có kịp thời xử lý, nay một đường xuống dưới, hắn vì đệ đệ thương cùng nhanh lên trở lại bộ lạc nói cho đại gia tin tức tốt này, liền không như thế nào để ý, lúc này, ốm đau tích lũy, lập tức đánh sập hắn. Ba đồ, ba đồ. Vũ Trạch là hoàn toàn không hiểu đến thảo dược Ba đồ thiêu thần chí không rõ, Vũ Trạch đều phải điền rồi, hắn chạy ra đi, tìm tới nước sông không ngừng cấp ba đồ đắp ở trên trán Hắn chân tay luôn cuống, không biết nên nếu là hảo. Ba đồ, ba đồ ngươi từ từ ta đi tìm dược. Vũ Trạch quả thực muốn khóc ra tới. Ba đồ. Lúc này, đột nhiên có hai người xông ra, Vũ Trạch sợ tới mức vội vàng hộ ở ba đồ phía trước. Ngươi là. Ba đồ làm sao vậy? Tới người đúng là Lê Mạt cùng Ứng bạch. Chương 94 gửi gắm. Lê Mạt cùng ưng bạch không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ba đồ. Nguyên lai, like, Lê Mạt bọn họ cảm thấy tìm không thấy trở về biện pháp lúc sau liền bước lên đường về. Ba đồ cùng bọn họ thời gian không sai biệt lắm trùng hợp, cuối cùng liền gặp được một hối. Ngươi đừng sợ, ngươi là ba đồ đệ đệ vũ trạch đi, ta là Lê Mạt, đây là ta ái nhân Ứng bạch. Lê Mạt quan sát một chút vũ trạch, nghĩ thầm. quả nhiên là một cái mụ mụ sinh ra tới vũ trạch lớn lên cũng là thập phần soái khí chỉ là hắn soái khí là cái loại này thành tu cùng loại với a thành cái loại này không phải cuồng giã giống như ba đồ cái loại này ngươi là lê mạc vũ trạch dọc theo đường đi đều có nghe ba đồ giảng thái dương bộ lạc sự tình cho nên hắn cũng biết chính mình ca ca đã từng thích lê mạc sự tình hôm nay vừa thấy quả nhiên thật xinh đẹp chẳng qua nàng đã có ái nhân Chính mình ca ca là không hy vọng. Ân, ta là. Chúng ta đã trở lại. Vừa vận đụng tới các ngươi, ba đồ làm sao vậy đây là. Thỉnh các ngươi nhìn xem, ba đồ hắn phát sốt, ta sẽ không thảo dược, ta. Ta. Ngươi đừng có gấp, chúng ta đến xem. Ương Bạch giơ tay ý bảo không nên gấp gáp, sau đó hắn dò hỏi một chút tình huống. Vũ Trạch cùng Lê Mạt giúp thiêu nước ấm. Ưng Bạch phải dùng thiêu nhiệt thiết dao đem ba đồ trên lưng hoại tử cơ bắp cắt bỏ rớt, sau đó giải lên thảo dược. Ngươi còn không có ăn cái gì đi, không cần lo lắng, ba đồ đây là bởi vì trên lưng miệng vết thương dẫn tới, chờ Ưng Bạch xử lý miệng vết thương, làm hắn uống chút thảo dược canh thì tốt rồi. Cấp, ăn chút thịt khô trước đi. Tạ, cảm ơn. Lê Mạt tuy rằng đối với Vũ Trạch cùng ba đồ miêu tả thực không giống nhau, nhưng là ba đồ hiện tại ngất đi rồi. Nàng tính toán muộn điểm hỏi lại bọn họ. Qua một đêm, ba đồ thiêu cư nhiên còn không có lui xuống đi, lê mạt là bị vũ trạch cấp kinh hoàng đánh thức. Lê mạt vội vàng đi xem xét ba đồ tình huống, chỉ thấy ba đồ mặc kệ như thế nào trà lau những cái đó hạ sốt thảo dược. Hắn nhiệt độ cơ thể đều là phi thường cao, hương bạch đã vì hắn thay đổi rất nhiều lần nước lanh ra thú đắp ở cái chán, thế nhưng một chút dùng đều không có. Tại sao lại như vậy? Lê mạt không hiểu lắm này đó. thanh điều trước kia trợ giúp phát sốt người chỉ cần trà lau chút thảo dược là có thể hạ sốt chính là ba đồ nhưng vẫn sốt cao không lùi còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế ta cũng không biết theo lý mà nói hẳn là sẽ hạ sốt hiện tại muốn chạy về bộ lạc là không còn kịp rồi hương bạch nhíu mày nhìn về phía ba đồ ba đồ đã thiêu toàn bộ gương mặt đều đỏ bừng ta biết ta biết ta đã từng nghe qua nữ cường bộ lạc cũng có loại tình huống này hổ cốt Hổ cốt có thể cứu trị. Vũ Trạch nghĩ nghĩ, lớn tiếng kinh hô lên. Hổ cốt. Lao hổ sao? Lê Mạt hoảng sợ, vội vắng hỏi. Vũ Trạch gật gật đầu trước kia bộ lạc có cái nữ nhân phát sốt tình huống cùng ca ca giống nhau như lúc. Sau lại, đã cứu ta người tìm tới lao hổ phần lưng xương cốt, ma thành phấn ngao canh cấp nữ nhân kia uống, lập tức là có thể hảo. Thấy Vũ Trạch lo lắng đến không được bộ dáng, Lê Mạt có điểm không biết làm sao. Trước nay chưa từng nghe qua chuyện này, bất quá nơi này là dị thế giới, không biết được chưa. Ở Ưng Bạch bọn họ rồi dám thời điểm, Vũ Trạch cũng đã chạy ra. Vũ Trạch! Ưng Bạch hô một tiếng, đối phương ngừng lại. Mặc kệ có phải hay không thật sự, ta đều phải thử một lần. Vũ Trạch kích động hô. Ưng Bạch! ngươi bồi Vũ Trạch đi thôi, ta ở chỗ này chiếu cố ba đồ. Nhất định phải chú ý an toàn. Lê Mạt thở dài đối Ưng Bạch nói. Ương Bạch gật gật đầu, cầm thiết đao liền đi theo Vũ Trạch đi ra ngoài. Cái này địa phương cánh rừng, Ương Bạch đã từng nghe thanh điệu nói qua, nơi này có rất nhiều cường đại gia thú, lao hổ hẳn là sẽ có. Đi tới đi tới, Vũ Trạch lấy ra một cây cây sáo. Hắn nghĩ nghĩ đối Ương Bạch nói, ta đã từng ở đại quá trong bộ lạc, học được quá hấp dẫn giá thú tiếng sáo, ta tưởng thử một lần có thể sao. Hấp dẫn giá thú, người trước kia thử qua sao. Ương bạch cảm thấy thực kinh ngạc, còn có như vậy thanh âm sao? Có thể, ta đã từng hấp dẫn đến một đầu lợn rừng, ta có thể bắt chước cùng loại động vật thanh âm, nhưng là ta không thể bảo đảm chính là lao hổ. Hành, vậy ngươi thử xem đi. Một trận an tính dưới, một cổ thần kỳ âm nhạc tiếng vọng ở trong rừng, thanh âm kia khi thì giống động vật theo đuổi phối ngẫu thanh âm, khi thì giống động vật đều to thanh âm, thấp thấp cao cao, nghe được Ương bạch thực khẩn trương. Thật sự là những cái đó tiếng sáo rất giống dã thú thanh âm. Qua một hồi lâu, ương bạch bọn họ bốn phía đều không có động tinh gì, vũ trạch đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên hai người cách đó không xa một cái chỗ cao có một kia rất nhỏ động tĩnh. Hai người khẩn trương ngừng thở. Chỉ thấy một con màu xanh lục trở nên trăng thú mắt xuất hiện ở hai người trước mặt, cường trắng hữu lực tứ chi, một thân ám màu nâu tông mau xinh đẹp mà nhu thuận. cùng bố ánh mắt thẳng nhìn trầm trầm nhìn trầm trầm nhìn bạch bọn họ lão hổ thật là một con lão hổ chỉ là nó một con mắt giống như là bị mặt khác ra thu xé nát chỉ có thể mở một bên đôi mắt nhưng là cho dù là như thế này cũng có thể nhìn ra tới đó là một con cường tráng mà thân kinh bách chiến lão hổ trong lúc nhất thời ương bạch cảm thấy không khí đều là đình trệ kia chỉ lão hổ nhìn thẳng vũ trạch vũ trạch đã dọa trắng mặt Nhưng là nghĩ đến chính mình ca ca còn ở ốm đau chung, hắn gắt gao nhìn về phía lão hổ, giống như dây tiếp theo liền phải cùng lão hổ tới một hồi sinh tử chém giết. Ương Bạch suy nghĩ một hồi, hắn đã đem thiết đao lấy ra tới, chờ đợi thời cơ. Chính là kia lão hổ đột nhiên động lên, cư nhiên chạy như bay chạy đi rồi. Không tốt, đuổi theo đi. Ương Bạch vội vàng đuổi theo qua đi, bỏ lỡ liền không biết tiếp theo phải chờ tới khi nào. Vũ Trạch ngay xong. một lát sau mới phản ứng lại đây lão đảo đuổi theo ương bạch bước chân chạy đi lên ương bạch điên cuồng chạy tới bước chân mại đến lớn nhất chính là ương bạch càng chạy càng cảm thấy kỳ quái này lão hổ giống như hiểu nhân tính giống nhau hắn mau đuổi theo không thượng thời điểm kia lão hổ nện bước liền sẽ thả chậm một chút làm ương bạch sinh ra một loại này lão hổ là muốn mang chính mình đi nơi nào cảm giác chạy hồi lâu ương bạch đi đến một chỗ thấp bé nham thạch chỗ chỉ thấy kia chỉ lão hổ đứng ở một người cao lớn trên nham thạch giống như quân vương giống nhau đứng thẳng nó nhìn về phía kia chỗ thấp bé nham thạch khe hở ương bạch cư nhiên cảm thấy chính mình từ một con dã thú trong mắt nhìn ra một kia không tha ừ, Ưng, ương bạch hô hô vũ trạch lúc này mới đổi lại đây hắn vừa định ngồi sồn xuống đột nhiên nghe được một trận tiểu hài tử tiếng khóc ô ô ô ô vũ trạch cũng không màng kia đứng ở trên nham thạch lão hổ Hắn cẩn thận bò đến thấp bé nham thạch phùng bên cạnh, chỉ thấy một cái bảy tám tuổi trần chuối tiểu nữ hài trên mặt đất khóc lóc, trên chân bị thương, phỏng chừng là đau lợi hại lại không có biện pháp trị liệu, khóc lóc khóc lóc tiểu nữ hài liền có điểm không sức lực. Lúc này, ương bạch cũng đuổi lại đây, trên người hắn còn mang theo một ít thảo dược, hắn cấp tiểu nữ hài đắp dược, vũ trạch đem chính mình một khối tiểu ra thú bao ở tiểu nữ hài, đáng tiếc tiểu nữ hài vẫn luôn ở khóc, cũng nghe không hiểu vũ trạch nói. vũ trạch đành phải hống tiểu nữ hải ra nham thạch phùng chờ vũ trạch vừa ra nham thạch phùng kia chỉ lão hổ đột nhiên chạy tới ở phía sau ương bạch sợ tới mức liên thủ động tác đều yên lặng vũ trạch càng là sợ tới mức nhắm hai mắt lại khanh khách khanh khách ha ha ha vũ trạch cảm thấy có cái lông xù xù đồ vật cọ tới rồi chính mình trên tay hắn cẩn thận mở to mắt chỉ thấy kia chỉ lão hổ ôn nhu liếm tiểu nữ hải lão hổ thấp thấp phát ra âm thanh Tiểu nữ hải phảng phất nghe hiểu dường như nhìn lão hổ, chờ đến lão hổ không hề phát ra âm thanh, tiểu nữ hải lại là một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Lão hổ thấy liền lập tức lộ ra nó răng nanh, tiểu nữ hải tức khắc nhịn xuống tiếng khóc, sau đó cọ cọ lao hổ lông xù xù cổ. Chỉ chốc lát sau, tiểu nữ hải liền ngủ đi qua. Lão hổ thấy liền về tới kia khối đại nham thạch phía dưới. Vũ trạch nhìn nhìn lão hổ, sau đó có chút do dự hỏi. ngươi tưởng đem cái này tiểu nữ hài thác cho ta sao nếu là ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng lão hổ nhìn vũ trạch một lát sau nó cư nhiên túi đầu ương bạch cùng vũ trạch chính giật mình kia lão hổ đột nhiên xoay người chiều nham thạch đụng phải qua đi đỏ tươi sền sệt máu lưu tại trên nham thạch biên mà kia chỉ lão hổ mà an tính vinh viên nhắm hai mắt lại ương bạch cùng vũ trạch trầm mặc sau khi bọn họ lấy lão hổ phần lưng xương cốt Sau đó liền ở nham thạch phía dưới đào một cái động, đem lão hổ chôn đi vào. Đi phía trước, Vũ Trạch ôm tiểu nữ Hải chiều lão hổ phần mộ không không lưng. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng." Nói xong, hai người liền ôm tiểu nữ Hải, hướng nguyên lai phương hướng quay trở về. Chương 95 không biết tương lai. Như nhau thường lui tới sinh hoạt, thái dương vừa mới dâng lên, hơi hơi trở nên trắng mang theo kim quang dương quang chiếu xạ đến xinh đẹp đầu gỗ trên ghế mặt. Lúc này A Thanh đã mặc tốt quần áo, lấy hảo thiết đao chuẩn bị ra cửa. Hôm nay là đến phiên A Thanh đi ra ngoài săn thú nhật tử, mấy ngày hôm trước trong nhà ăn thịt khô đã ăn xong rồi, hắn muốn bắt mấy con thỏ trở về ấp trứng. Lục hoa tỷ, buổi sáng tốt lành A. A Thanh mới ra môn liền đụng phải từ thanh điểu nơi nào trở về lục hoa, A Thanh cười chào hỏi. Buổi sáng tốt lành A A Thanh, hôm nay là ngươi săn thú. ân đúng vậy. lục hoa tỷ ta muốn bắt mấy con thỏ trở về dưỡng ca cao không phải thích sao đến lúc đó ta đưa hai chỉ cấp ca cao chơi ha ha ha mệt ngươi còn nhớ rõ kia tiểu nha đầu thích con thỏ đúng rồi đêm nay đến nhà ta ăn cơm đi ca cao nói nàng mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy ngươi có thể tưởng tượng ngươi hảo a ta đây buổi tối qua đi được rồi ta hiện tại chuẩn bị đi tìm a đóa làm mùa đông áo ra thú Á thanh Muốn hay không cũng giúp ngươi làm vài món. Lục Hoa nghĩ đến trước kia rét lạnh mùa đông, hiện tại A Thanh lại một người sinh hoạt, vẫn là chuẩn bị nhiều điểm hảo.